Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 213 đấu giá hoát nhìn đến này bốn lần hiệu suất thể giả phòng luyện công đấu giá danh sách. Hoàng tuyển vui vẻ. Xíp số một vị. Giá cả đã tiêu thăng đến 4 triệu kim tệ. Người có tiền A hạng nhì cũng không thể khinh thường. Chỉ so với hạng nhất ít đi 10 vạn. Phòng trừng rất là không cam lòng A. Phải biết. Những thứ này phòng luyện công đấu giá sau khi thành công. cũng không phải là vô kỳ hạn sử dụng, chỉ có thể sử dụng 12 giờ mà thôi. Vì 12 giờ liền hoa 4 triệu kim tệ, tuyệt đối là cường hào mới có thể làm việc. Người bình thường còn không có này tài lực. Bất quá, chính gọi là vật lấy hiếm là quý. Loại này đỉnh cấp bốn lần hiệu suất phòng luyện công, tổng cộng liền ba cái, cách mỗi một giờ đấu giá một cái. Ba cái toàn chụp xong sau đó cũng chưa có. Cho nên. Tuy nói này mới là gian phòng thứ nhất. Nhưng cũng vẫn hấp dẫn vô số người chơi đấu giá. Đưa đến giá tiền này bão táp tới 4 triệu. À. 4 triệu đã rất cao. Không cần phải ra quá nhiều. Ừ. Vậy thì ra 5 triệu đi 5 triệu. Đập phá đi vào. Chỉ là. Hoàng tuyển tự cho là thêm rất ít cũng không biết. Hắn giá tiền này trực tiếp đem vây xem đám người làm cho sợ choáng váng. À, à, à Người nào? Đây là người nào? Vậy mà trực tiếp bỏ thêm một triệu kim tệ. Điên rồi. Điên rồi rời ạ. Trước mặt này bốn triệu ước chừng đấu giá hai mươi phút mới cao đi lên. Lần này ngược lại tốt. Vậy mà trực tiếp tăng tới rồi năm triệu mẹ nhà nó. Nhiều tiền như vậy làm cái gì không được. Quá lãng phí đi lãng phí cường hào thế giới ngươi là không hiểu. Vẫn là ngoan ngoãn ra ngoài quét giá luyện cấp đi thôi không đi không đi. Ta phải nhìn thêm chút nữa. Nói không chừng giá tiền này sẽ còn tiếp tục tăng lên đây còn cao một cái thể giả phòng luyện công mà thôi. Đều đã 5 triệu rồi. Tuyệt mức là giá cao nhất rồi cũng vậy. Tại khói lửa chiến tranh bên trong thế giới thể giả tuyệt đối là số lượng ít nhất. Trung quỳ. Thể giả là một cách chuyên chú ở làm việc bẩn việc mệt nhọc nghề nghiệp, không chịu người chơi xem trọng cũng là bình thường. dáng vẻ này lực người trí giả, đầy đường, vừa nắm một bó to, một khối cục gạch rớt xuống tuyệt đối có thể đập chết nhiều cái. Giống như hiện tại, bốn lần lực người phòng luyện công giá cả đã xào đến 6 triệu kim tệ. Trí giả cũng không cam chịu yếu thế, cũng đã xào đến 570 vạn. Mẫn người hơi chút ít một chút. Nhưng cũng vượt qua 5 triệu kim tệ. Duy chỉ có này thể giả. Nếu không phải Hoàng Tuyền cuồng bỏ thêm một triệu. Trực tiếp bị cách khác ba cái nghề nghiệp so không bằng. Đối với Trung quanh ăn dưa quần chúng nghị luận. Hoàng Tuyền cũng không có nói cái gì. Khiêm tốn. Làm người phải khiêm tốn. Rất nhanh. Mạc thiếu quân chí tôn bảo cùng chung nhỏ cũng chạy đến. Không nói hai lời. Vay tiền. đánh cường hào phân kim tệ lão đại ngươi tiền nhiều như vậy chúng ta giúp ngươi hoa một ít đi áp tặc ngươi lưu cay sao tiền nhiều làm gì không sống mang đến chết không thể mang theo đến ta giúp ngươi hoa một ít một đám không tốt người a dù sao cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa cũng không biết mượn hoàng tuyền bao nhiêu tiền tốt tại hoàng tuyền có tiền không sợ bị mọi người ăn không Chia tiền một người 10 triệu, nhìn tạo. Kết quả là. Lực người bốn lần phòng luyện công bị xào đến 7 triệu. Chí giả bốn lần phòng luyện công cũng bị xào đến 7 triệu. Đều là chút ít tùy hứng ra hỏa, Này tăng giá. Trực tiếp chính là một triệu một triệu thêm. Chỉ là khí thế kia. liền đem những thứ kia muốn đấu giá ra hỏa gây kinh hãi. Còn có một người không có tham dự đấu giá. Chúng ta vòng kế tiếp lực người bốn lần phòng luyện công đi tổng cộng ba cái bốn lần phòng luyện công. Bỏ qua cái này phía sau còn có hai cái. Ngược lại cũng không sợ không tốt phân phối. Này không. Chí tôn bảo tự động thối lui ra thứ nhất phòng luyện công đấu giá. Ngồi chờ bốn mươi phút sau cái thứ hai căn phòng. Còn có bốn mươi phút. Ra ngoài vòng vo một chút. Này Vĩnh Đông Thành rất lớn theo nhân tộc đế đô cũng không phân cao thấp. Bất quá. Đại về đại. Này Vĩnh Đông Thành nhưng vô cùng trống trải. Kiến trúc. Tòa nhà thiếu đáng thương. Theo đế đô phồn hoa không cách nào so sánh được. Rất nhanh. Cưới vật cưới mọi người liền đem này Vĩnh Đông Thành chạy một vòng. Đáng tiếc. Không có nhiệm vụ. Cũng hoặc giả thuyết là có nhiệm vụ. Nhưng đã sớm bị tới trước một bước người chơi cho lính đi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là đánh ngựa quay trở về phòng luyện công sứ giả nơi này. Nhưng không ngờ, liền rời đi này hơn nửa canh giờ thời gian. Mọi người tham dự đấu giá này ba cách phòng luyện công giá tiền là một đường căng vọc. Mọi người đấu giá, tự nhiên cũng đều bị đánh trở lại. Này không! Điểm kích phòng luyện công sứ giả, một cái hệ thống tin tức tại hoàng Tuyền vang lên bên tai Người chơi hoàng tuyển. Bởi vì có người chơi khác đấu giá cao hơn ngài đấu giá. Ngài đấu giá thất bại. 5 triệu kim tệ đã thông qua bưu viện hệ thống hoàn trả. Mời kịp thời kiểm tra và nhận cái gì hoàng tuyển không làm. Mẹ nhà nó. Vẫn còn có người so với tiểu gia ta bỏ tiền cao. Đây không phải là muốn chết sao mở ra đấu giá danh sách. Cẩn thận một nhìn. Hoặc giá cao nhất đã tiêu thăng đến 735 vạn. Hiếm thấy cái quái. Người nào điên cuồng như vậy. Vậy mà ra nhiều tiền như vậy lại nói. Nhân tục thật giống như không có như vậy ngưu bức thể giả chứ còn thật không phải nhân tục. Này không. Ngay tại đám bay ở bên trong. Một cách đầu đỉnh tường vân ký hiểu thần tộc người chơi. Tay cầm lá chắn lớn. Chính một mặt nơ sắt tiếp nhận người chơi chiều bái. Thấy được không có. Thấy được không có. Đây chính là chúng ta thần tục để nhất thể giả thảo tùng luôn điện hạ. Không phục tới một mình đấu nhân tục. Ma tục. Vội vàng tới quỷ lại hoa ha ha ha. 735 vạn. Này phòng luyện công không phải thần tục không còn gì khác. Thần tục uy vũ. Thảo Tùng Luân Điện Hạ uy vũ các ngươi nghe nói sao? Thảo Tùng Luân Điện Hạ học được hai cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng đây, có thể lời hại ngơ xe. Nói như vậy, nếu là nói riêng về thể giả mà nói, Thảo Tùng Luân Điện Hạ há chẳng phải là khói lửa chiến tranh đệ nhất thể giả rồi? Cái gì số một đánh rắm Hoàng Tuyền mới là đệ nhất thể giả có được hay không? Ngươi đồng biết rõ Hoàng Tuyền là thể giả ta rõ ràng nhìn đến hắn làm phép. vẫn là lôi hệ pháp thuật lần trước ta liền bị hắn dây chết biến ai nói thể giả lại không thể học pháp thuật một hồi ta cũng đi học một cách học mỗi ngươi hoàng tuyền rác rưởi thảo tùng luôn điện hạ mới là số một đệ nhất mỗi ngươi không có hoàng tuyền ngươi bây giờ còn không biết ở nơi nào ngồi đây có thể tới vĩnh đông thành làm ồn làm ồn là phi thường cao hứng nhân tộc thần tộc người chơi Vì một cách để nhất thể giả danh hiệu Cãi vã là tối mày tối mặt Cho tới ma tộc người chơi Nhưng cũng không nhàn rỗi Đang ở thổi phòng ly lan cát lốt tài lực Nhưng không ngờ Chính ở trong đám người dương dương tự đắc thảo tùng luôn Sắc mặt đột nhiên một mạch Lại sau đó Đột nhiên đầy máu Giống như là muốn nổ tung bình thường Người nào Là ai Là tên khốn kiếp kia. Như thế này mà không cho ta Thảo Tùng luôn mặt mũi phen này biến cố. Đem chung quanh người chơi cho chỉnh hồ đồ. Ô gì đó cái tình huống Thảo Tùng luôn điện hạ. Thế nào không biết a? Không có phát hiện gì đó à. Không có phát hiện sau một khắc. Một ít không ngừng quan sát đấu giá danh sách người chơi thét lên. À à à. Tám triệu. bốn lần thể giả căn phòng bị đấu giá đến 8 triệu rồi ha ha ha. thảo tùng luôn. quả nhiên là thảo tùng luôn. chui bụi cỏ đi thôi. lần này nhìn ngươi như thế nào nơ sắt lại nói. rốt cuộc là người nào ra cao như vậy giá cả a. tám triệu a. không dám nghĩ không biết a. là ai đây không chỉ chung quanh người chơi có này nghi ngờ. bị thương khá sâu thảo tùng luôn. Càng là trở mắt nhìn một đôi con ngươi. Thở phì phò trái phải dò xét. Muốn tìm được người khả nghi. Tìm được. Trên đầu đỡ lấy ba cái phách lối xưng vị hoàng tuyền Rất dễ dàng liền bị Thảo Tùng luôn phát hiện. Sau một khắc. Vèo một đạo bạc quang nhấp nhóng Thảo Tùng luôn trực tiếp trở về thành. Lại xuống một khắc. À à. Nơi đó là khu an toàn. À à. Chạy cỏng lông a Ô ô ô! Lần này mất mặt ném đại phát võng su chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 214 đấu giá kết thúc đã không người tranh cãi nữa luận ai mới là khói lửa chiến tranh để nhất thể giả cái vấn đề này. Cái gì gọi là thể giả? Thể giả chính là tại chiến đội gặp phải khó khăn thời điểm. Có thể dũng cảm đè ở phía trước một người cho tới chạy mất xếp ra hỏa Là không có tư cách làm thể giả. Chớ đừng nói gì để nhất thể giả rồi Tám triệu kim tệ đã vững vàng phong tỏa bốn lần thể giả phòng luyện tung Trong lúc nhất thời Nhân tộc người chơi tinh thần đại chấn Cho tới thần tộc người chơi Đặc biệt là những thứ kia mới vừa rồi đứng ở thảo tùng luôn bên cạnh điên cuồng xéo cợt nhân tộc những thứ kia thần tộc người chơi Quả thực là mất mặt ném đại phát Cũng không khuôn mặt lại ở lại nơi này rồi Đều hầm hực xoay người ra ngoài quét giá đi rồi. Kết thúc còn không có hai cái tay đưa tới hoàng tuyền bên cạnh. Biết rõ đây là ý gì đòi tiền chứ. Đáng rét hệ thống. Vì sao phải đem đấu giá thất bại kim tể phát đến trong hòm thư đi. Đây không phải là hại người sao lau. Chờ chạy đến hòm thư nơi đó. Hoàng hoa thái đều lạnh áp tặc. Lại tới 10 triệu mạc thiếu quân không có tiền. Trung nhỏ cũng không tiền. Cũng liền trí tôn bảo bởi vì mới vừa rồi không có tham dự đấu giá, mới tránh thoát một kiếp này. Chia tiền. Dù sao trên người kim tệ còn nhiều hơn, hoàng tuyền lại cho mạc thiếu quân cùng chung nhỏ một người một ngàn vạn kim tệ Kết quả là. Tự đã cho là chắc chắn thắng ly lan cát lốt, sắc mặt đột biến. Chính ảng tưởng có thể tại trong phòng luyện công cuồng quét kỹ năng độ thành thảo tạp văn tam thế, cũng giống như vậy. Bốn lần lực người phòng luyện công. Đấu giá lái vào 10 triệu bốn lần trí giả phòng luyện công. Đấu giá cũng là 10 triệu cao như vậy giá cả. Trực tiếp đem ly lan cắt lốt cùng tạp. Văn tam Thi cho chấn choáng rồi. Rất là nuốt không trôi khẩu khí này. Rất muốn lại tiếp tục tăng giá. Nhưng là. Kim tệ đều bị thối lui đến trong hòm thư đi rồi. Mới vừa rồi mạc thiếu quân cùng chung nhỏ buồn sầu. Hai người này cũng cảm nhận được, được rồi, chờ chút một căn phòng đi pháp khắc, nhìn dáng dấp chỉ có thể đi tới một căn phòng rồi cũng chỉ có thể chờ chút một căn phòng đấu giá. Thở phì phò, hai người này quay trở về mỗi người chủ thành đi trong hòm thư lấy tiền đi rồi. Nhưng là hai người này vừa đi lại đem chung quanh người chơi cho chỉnh bối rối. Ô ly lan cắt lốt đi như thế nào Ồ tạp văn điện hạ đi đâu rồi hả Có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi Như thế này hai đại cao thủ toàn đều không thấy không biết được à, à, à, à. Các ngươi mau nhìn lực người cùng trí giả đấu giá Rời ạ Quá điên cuồng 10 triệu giá cả Làm cho tất cả mọi người điên cuồng 10 triệu A mua level 40 sử thi trang mà nói Có thể mua lên mấy trăm cái Coi như là quý nhất song thuộc tính lực lượng sử thi trang. Cũng có thể mua rất tốt mấy bộ rồi. Cho tới ba thuộc tính vượt qua cực phẩm giả bộ. Chỉ cần vận hành được rồi. Nói không chừng cũng có thể làm lên một bộ. Nhưng là... Nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ là vì một cách 12 giờ phòng luyện công, hoàn toàn sụp đổ quần chúng vây xem trò chơi xem. Người có tiền A hâm mộ A cường hào A con phá của A, thời gian. Ngay tại những bài này nhị luận bên trong Từng giây từng phút trôi qua rồi Vòng thứ nhất phòng luyện công đấu giá tuyên bố kết thúc 4 lần thể giả phòng luyện công 8 triệu 4 lần lực người 10 triệu 4 lần bén nhạy 820 vạn 4 lần trí giả 10 triệu 4 lần sinh hoạt nghề nghiệp 7 triệu liền vẹn vẹn này 5 cái căn phòng Hệ thống liền từ người chơi trong tay thu về 43 ngàn kim tệ. Nhiều không nếu là tinh tế tính toán mà nói tiền này thật ra cũng không nhiều. Trung Quỳ Khói lửa chiến tranh thế giới nhưng là có gần trăm vạn người chơi. Dù là mỗi người mỗi ngày chỉ quét 10 ngàn kim tệ. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới mỗi ngày cũng có thể sản xuất gần trăm ước kim tệ. Theo gần đây 10 tỷ so sánh, hơn 40 triệu xác thực không nhiều. bất quá, không hề chỉ là này năm cái phòng luyện công còn có gấp 3, còn có gấp đôi đây. Có tiền nhất cường hào, đấu giá bốn lần đi rồi. Rất có tiền cường hào, đấu giá gấp 3. Bình thường cường hào thì hội tụ đến rồi gấp đôi phòng luyện công. Bất kể là gấp đôi gấp 3 vẫn là bốn lần, đều là hiếm hoi hàng hóa. Bốn lần phòng luyện công, mỗi loại ba gian Gấp 3 phòng luyện công, mỗi loại 6 giữa Gấp đôi phòng luyện công, mỗi loại 9 gian Đều là giống nhau quy tắc, đều là một giờ đấu giá một lần Một tour này đấu giá sau khi kết thúc các phòng luyện công tham khảo giá cả cũng bị người chơi tổng kết ra Loại trừ 4 lần có chút thư cao ở ngoài Gấp đôi cùng gấp 3 đều là người chơi từng điểm từng điểm đấu giá đi lên Vẫn rất có giá trị tham khảo Gấp 3 phòng luyện tung, quý nhất là trí giả, 320 vạn. Tiện nghi nhất là sinh hoạt nghề nghiệp, tám trăm ngàn. Trinh lệch cũng không nhiều. Gấp đôi phòng luyện tung, quý nhất cũng là trí giả, 2 triệu. Tiện nghi nhất đồng dạng là sinh hoạt nghề nghiệp, 177 vạn. Đắt như thế, này vòng thứ nhất đấu giá xong sau đó. Hệ thống tổng cộng theo người chơi trong tay thu về sắp tới 70 triệu kim tệ. Vẫn chưa xong đợt thứ hai đấu giá bắt đầu. Phía sau còn có vòng thứ ba, vòng thứ tư. Dựa theo cách này tiết tấu đi xuống. Chờ sở hữu 90 giữa phòng luyện công tất cả đều đấu giá sau khi đi ra ngoài. Hệ thống có thể thu về kim tệ. Nhiều hơn nheo. Dĩ nhiên. Những chuyện này cũng không phải là hoàng tuyển quan tâm. Giờ phút này Hoàng Tuyển chính dòm một cái hệ thống tin tức buồn sầu đây. Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyển. ngài đấu giá được bốn lần thể giả phòng luyện công. Đến lượt luyện công phòng vào khoảng 0 giờ đêm nay mở ra mở. Tới ngày mai 12 giờ kết thúc. Xin chớ bỏ qua cái này thì nổi giận rời ạ. Còn chưa phải là hiện tại là có thể vào a? Còn phải chờ đến nửa đêm a? Đây không phải là hại người sao chính nóng lòng quét ma long chi càng độ thành thảo đây. Điều này cũng tốt. Lại bị hệ thống cho chi đến nửa đêm đi rồi. Bất quá, nhưng cũng không hề chỉ là chuyện xấu. Này không! Lão Hoàng! Thừa dịp bây giờ còn chưa mở phòng luyện công. Chúng ta đi quét level 40 phó bản đi đúng vậy. Áp tập! Đi lên! Dẫn chúng ta quét bản đi cái kia. Các ngươi đi trước. Chờ ta đấu giá xong xuống một căn phòng phải đi bị mọi người vừa nói như thế Hoàng tuyền cũng phản ứng lại Cũng vậy Hôm nay hoa đà phó bản còn không có quét đây Một khi vào phòng luyện công Nhưng là không còn thời gian quét qua Này cấp 2 hoa đà phó bản theo một cấp cũng không giống nhau Mỗi quét một lần cũng phải nửa giờ Sáu lần toàn quét xuống Vậy coi như là 3 giờ tiến vào Cho tới mạc thiếu quân cấp hai quan vũ phó bản cùng với chung nhỏ cấp 2 điêu thuyền phó bản. Phỏng chừng cũng mau không đi nơi nào đi lên bạc quang chợt lóe. Ba người bay thẳng đến phó bản nhân viên quản lý nơi. Rồi sau đó, mỗi người bắt đầu quét bản. Cho tới chí tôn bảo. Tại đợt thứ hai đấu giá sau khi bắt đầu. Trực tiếp một cách 10 triệu đập chết bốn lần lực người phòng luyện công. Cũng gấp gấp truyền tống đi rồi phó bản nhân viên quản lý. Bắt đầu quét bàn. Vì vậy. Làm ly lan cát lốt tân tân khổ khổ theo ma vực trong email lấy ra kim tệ. Ngựa không dừng vó chạy tới phòng luyện công sứ giả nơi này sau đó. Hộp máu. Mẹ nhà nó. Này tên khốn kiếp kia. Tại sao lại là 10 triệu đáng ghét Đáng ghép. Một ngàn mốt. Ta muốn ra 11 triệu bên cạnh hay. Nhưng một cách ngăn cản ly lan cát lốt. Tỉnh táo. Tỉnh táo a chúng ta tổng cộng chỉ có bao nhiêu tiền. ngươi toàn đánh ra đi rồi. Chúng ta coi như phá sản và lại nói. Vào phòng luyện công sau đó còn phải tiêu tiền. Bây giờ còn không nhìn ra muốn xài bao nhiêu tiền. Bất quá. Lấy hệ thống kia chết móc dáng vẻ đến xem. Khẳng định yêu cầu tốn không ít tiền. ngươi muốn là đem tiền toàn đấu giá. Một khi sau khi đi vào không có tiền. Há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cho nên, nhìn một chút đi, nhìn một chút đi, chúng ta đấu giá xuống một căn phòng được rồi. Ta nhẫn ly lan cát lốt hận hận phun một bãi nước miếng, mang theo mọi người, xoay người rời đi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 215 sao một châu chữ được vào bản. Đẩy bản. Lại vào bản. Đẩy nữa bản. Hoàng Tuyền lấy cực nhanh hiệu suất, cuồng đẩy cấp hai hoa đà phó bản, cho tới Mạc Thiếu Quân ba người, nhưng cũng không hàm hồ quét lên những thứ này cấp hai phó bản cũng là dễ dàng rất, đều là một thân cực phẩm trang bị, đặc biệt là Mạc Thiếu Quân. Hoàng Tuyền ban đầu theo Tà Hồn Tướng Quân trên người tuôn ra tới kia đem Tà Hồn huyết ẩm đao. Cuối cùng có một cái thích hợp nhất hắn chủ nhân. Tà Hồn ẩm huyết đao. Cấp độ truyền kỳ vũ khí hạng nặng tương truyền. Đây là một cái uống máu vô số. Dây dưa rất nhiều oan hồn chiến đao. Thực lực không đủ người. Chớ sử dụng đeo sau. Lực công dích 150. Lực lượng 150. Thể lực 20. Bén nhạy 20. trí lực 20 đặc hiệu tà hồn uống máu. Này đặc hiệu có thể bảng định một cách lực lượng hệ kỹ năng. Bảng định sau. Nên kỹ năng tỷ lệ phát động tăng lên 20%, kỹ năng uy lực tăng lên 20%, yêu cầu cấp bậc level 40, 300 điểm công kích lực, bạo lực không gì sánh được, thoải mái nhất là đặc hiệu. Này không, mạc thiếu quân trực tiếp bảng đỉnh ban đầu ở hoàng tuyền trong tay thu được cái kia cấp độ truyền kỳ kỹ năng là hồn phong ma chém, trực tiếp đem kỹ năng này tỷ lệ phát động tăng lên tới 28%. Bốn lần đà kích thỏa đáng có thể kích động một lần. Không chỉ tỷ lệ phát động cao, liền ngay cả kỹ năng uy lực cũng tăng lên 20%. Đã như thế, mà thiếu quân đà kích là sắc bén dối tinh dối mù. Nếu là chỉ luận đơn thể phát ra mà nói, hắn phát ra năng lực. So với hoàng tuyển còn muốn cao hơn một nước. Này không, ầm một cái cuồng bạo không gì sánh được là hồn phong ma chém. Trực tiếp đem một cách đầy máu tinh ảnh tiểu quái miêu sát. Cần phải miêu sát 990 điểm lực lượng sai 3. 6 bội phần đà kích hệ số. Cơ sở tổn thương 400 điểm. Chỉ là kỹ năng phán định ra tổn thương. liền cao đến 3.964 điểm. Đòn công kích bình thường lực phán định lại vừa là 1.040 điểm thương tổn. Hơn nữa 20% tăng phúc. Một cách là hồn phong ma chém, ước chừng đánh ra 600 năm điểm thương tổn Cao như vậy tổn thương mới le level 40 tinh anh tiểu quái căn bản là gánh không được thỏa đáng là một chết Không thể không nói cấp độ truyền kỳ lực lượng hệ kỹ năng uy lực tuyệt đối ra sức Cấp độ sử thi kỹ năng mới bắt đầu hệ số bình thường đều là một, mỗi một cấp trưởng thành bình thường đều là không hai, Cấp độ truyền kỳ cũng không giống nhau Mới bắt đầu hệ số thì đến được rồi hai điểm Mỗi một cấp trưởng thành Trực tiếp chính là 0 4 cũng chính vì vậy Mới cấp 4 là hồn phong ma chém Hắn đà kích hệ số liền đã đạt đến 3 6 Đợi về sau Đợi lên tới level 10 Trực tiếp chính là 6 bội phần đà kích hệ số Uy lực kia Càng là cuồng bạo Cho tới thăng cấp level 10 Nhưng cũng không khó Không phải có phòng luyện công sao bốn lần phòng luyện công 12 giờ quét xuống Là hồn phong ma chém thỏa đáng thăng level 7 Thỏa đáng đạt tới cấp 3 Đến lúc đó xuống một đao hơn 10.000 điểm thương tổn cũng có thể Thật có thể lên vạn điểm Không riêng gì là hồn phong ma chém ra sức Còn có chung nhỏ thêm trạng thái ra sức Chung nhỏ học tập Nhưng là cấp độ truyền kỳ thánh quang ban phúc lực Đã cấp hai chung nhỏ Một cái kỹ năng cộng vào Có thể cho Mạc Thiếu Quân đám người cộng thêm hơn 300 điểm lực lượng thuộc tính Như vậy cuồng bảo tăng phúc Để cho Mạc Thiếu Quân cùng chí tôn bảo lực lượng thuộc tính là một đường tăng vọt Cũng chính là hoàng tuyền, Bởi vì có vô thượng ma thể tồn tại căn bản là không hưởng thụ được trạng thái này Cũng chỉ là hiện tại mà thôi Trạng thái không phải vô địch Cấp độ sử thi cao nhất cũng chỉ có thể thêm đến 79 cấp. Coi như là cấp độ truyền kỳ cũng nhiều lắm là thêm đến 99 cấp mà thôi. Chờ mọi người lên tới 100 cấp sau đó trạng thái toàn song đời. Cho nên, đối với mình thêm không được trạng thái chuyện này, hoàng tuyền ngược lại cũng cũng không như thế khổ sở. Quét cuồng quét bốn người bão táp phó bản độ tiến triển. chi tiết. chun nhỏ cá chép phẩm chất quá kém cũng chỉ có thể quét hai lần hai lần đi qua lại giúp mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo quét qua bốn lần trợ giúp sau đó liền hoàn toàn ngừng rồi để cho nàng rất là khó chịu thật rất khó chịu bởi vì không có thoải mái đủ cho nên rất khó chịu đã cấp hai chun nhỏ thực lực có chất tăng lên quét lên phó bản đến đó là một đường nhiền ép Nhìn nàng một cái trang bị sẽ biết. Tay thuận level 44 thuộc tính trí lực quang thuộc tính pháp trưởng. Hoàng tuyền độc nhất chế tạo. Bỏ thêm gần trăm điểm ít. Phụ tá trực tiếp chính là một món giá trị liên thành cấp độ truyền kỳ sách ma pháp Mai Văn Chi ma pháp đồ lục. Item này. Có thể để cho chung nhỏ đang chiến đấu trước chứa đựng bốn cái kỹ năng. Hơn nữa phóng ra này bốn cái kỹ năng thời điểm. còn có 50% mươi tỷ lệ tiếp tục bảo lưu đã như thế chung nhỏ tại khai chiến trước 10 giây đó chính là kéo dài làm phép hơn nữa phóng ra vẫn là không cần phán định chữa chỉ hệ kỹ năng công kích đừng nói tinh anh tiểu quái rồi chính là phó bàn bốt đều đủ sặc gánh nổi đáng tiếc không có số lần buồn sầu lầm bẩm đôi câu Trung nhỏ truyền tống đi rồi ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Đem các mộ phần sắp cỏ dài Nam Sơn Đại Vương thay đi ra. Đáng thương Nam Sơn Đại Vương, cuối cùng là có cơ hội hóng gió rồi gào khóc vọt vào phó bản một đường cuồng đẩy. Mới 38 cấp Nam Sơn Đại Vương chỉ có thể đẩy một cấp phó bản cho tới cấp 2 thấy thèm đi thôi. Cứ như vậy, tiêu xài hơn 4 giờ. Mọi người tất cả đều quét xong rồi phó bản. Cho tới người nào đó còn lại dư thừa trợ giúp số lần. Lại cũng chỉ có thể lãng phí hết rồi. Thời gian không đợi người A. Đã sắp 6 giờ. Nghiệp vụ bận rộn hoàng tuyển bay thẳng đến nơi chôn xương đi theo nạp lan san san hẹn họ đi rồi. Vẫn là trước sau như một không nhớ nổi bất kỳ tin tức hữu dụng. Hiện tại mở băng tuyết chi tại chỗ đồ rồi. Về sau chúng ta phải đi băng tuyết chi nguyên gặp mặt đi ừ. Ngay tại trong thành đi Ta nhìn thấy thành đông có một quán rượu Chúng ta về sau phải đi lầu hai gặp mặt được Vậy cứ như vậy Gặp lại ngày mai gặp lách người Sau đó À Sau đó làm cái gì tốt đây Một phen bận rộn sau đó hoàng tuyển Đột nhiên phát hiện mình không có chuyện gì có thể làm rồi Đi băng tuyết chi nguyên quét dã không có tí sức lực nào Muốn thăng cấp Huyết chiến cát vàng hoạt động cảnh tượng bên trong giống nhau có thể thăng. Còn có thể thăng rất nhanh. Cho dù là kinh nghiệm suy hiếu. Cũng so với quét giã cường. Quét đến cái level 45 không thành vấn đề. Và lại nói. Vòng kế tiếp tăng level khen thưởng. Phải đợi đến level 70 mới có. Còn xa lắm. Càng làm cho hoàng Tuyền thăng không nổi tăng level dục vọng. Luyện kỹ năng bốn lần phòng luyện công còn có sáu giờ liền mở ra. Có tốt như vậy địa phương. Chẳng muốn đi tìm giá quái quét kỹ năng. Tính tới tính lui thật đúng là vô sự có thể làm rồi. truyền tống nhàn dối buồn chán hoàng tuyền bay thẳng vào ngàn dắm đi một mình cưới phó bản. À đội trưởng. ngươi như thế tiến vào chẳng lẽ muốn bắt đầu đánh bốt rồi sao tự cho là thời hạn thi hành án tức thì kết thúc Nam Sơn Đại Vương. một mặt cao hứng, cao hứng hụt. Cái kia hiện tại vẫn không đánh thắng, còn phải tăng lên một hồi kỹ năng. Nghe một chút Hoàng Tuyền lời này, Nam Sơn Đại Vương khuôn mặt lại nhíu lại. Bất quá, tuy nói trong lòng rất là thất vọng, ngoài miệng nhưng phản tới an ủi Hoàng Tuyền. Không sao lão đại, không phải có phòng luyện công sao? Rất nhanh thì có thể đem kỹ năng thăng lên Ta chờ một chút là được đứa bé ngoan A Hoàng tuyển vỗ một cách Nam Sơn Đại Vương bả vai. Được rồi. Ngươi trước đi luyện cấp đi. Ta tạm thời không có chuyện gì. Nơi này ta ngồi là tốt rồi à ta đi luyện cấp cái kia. Đội trưởng. Ngươi thật không có chuyện gì sao thật. rảnh rỗi rất ăn ăn ăn. Ta đây phải đi kết quả là. Đang chuẩn bị đi băng tuyết chi nguyên quét giã luyện cấp tổ ba người lại thêm một thành viên. Bốn người truyền tống tới Vĩnh Đông Thành. Rồi sau đó hướng bên ngoài thành đi tới. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 216 tông kích cùng phản công kích bản đồ mới. Vẫn là mọi người tự tay mở ra bản đồ mới. Vậy dĩ nhiên là rất hưng phấn. Này không. Cưới địa ngục mộng yểm chí tôn bảo nơi sắt mà đem mọi người bỏ lại đằng sau như một làn khói sông ra khỏi cửa thành. kéo gẹt kéo gẹt vó ngựa đạp ở bằng phẳng bóng loáng trên mặt tuyết lưu lại một liên tục dấu chân hơn nữa kia dễ nghe thanh âm để cho trí tôn bảo có một loại đang ở giày xéo một cái tuổi trẻ thiếu nữ bình thường ảo giác hưng phấn tột đỉnh điều khiển địa ngục mộng ỉm càng là chạy thật nhanh tiểu bảo người nha chạy chậm một chút theo không kịp thảo nói tốt bốn người quét xã Một mình ngươi chạy lung tung gì đây vội vàng dừng lại. Bằng không. Ta sẽ không cho ngươi thêm trạng thái á mọi người khuyên can. Đối chính thuộc về hưng phấn trạng thái trí tôn bảo không chỗ dùng chút nào. Ngay cả chung nhỏ uy hiếp không cho thêm trạng thái. Cũng chỉ là để cho trí tôn bảo do dự một chút mà thôi. Này do dự kết quả. Chính là hưng phấn lẫn át lý trí. Tiếp tục cuồng sông không ngớt. độ mang đến cảm xúc mạnh mẽ, mang đến cám dỗ là nam nhân, liền vô pháp cử tuyệt. Nhưng là, tại trong tuyết dương oai mặc dù thoải mái, chí tôn bảo nhưng quên một cái vấn đề. Một cái rất đòi mạng vấn đề. Này băng tuyết chi nguyên, nhưng là tam tộc cùng tồn tại bản đồ. Hơn nữa, vẫn là dùng chung một cái chủ thành, dùng chung vĩnh đông thành bản đồ, theo cửa thành xuất phát mọi người. gặp thế lực đối nhịp người chơi lại không quá bình thường hơn nữa mọi người không biết là mọi người ở đây cài phó bản này hơn 4 giờ thời gian bốn tòa nơi cửa thành đại chiến đánh nhỏ không dưới hơn ngàn lên nhân ma thần tam tục ở nơi này nơi cửa thành giết là thây phơi khắp nơi nếu không phải hệ thống cách mỗi một phút đổi mới một lần bản đồ kia tuyết địa Sớm đã bị máu tươi hóa tan đi rồi. Cũng vì vậy. Thoát khỏi đội ngũ. Bay nhanh tại phía trước nhất trí tôn bảo. Không hồi hộp chút nào gặp được phục kích. Đây là một nhánh thần tộc chiến đội. Chính gọi là tài bạch đồng lòng người. Nhân vi tài vong điểu làm thức ăn chết. Nhìn đến một cách cưới chiến mã chay tới nhân tộc người chơi. Năm người này chỉ là một ánh mắt. liền động xếp người đoạt bảo tâm tư. Nhân tộc. Vật cưới, nhất định là có tiền có thể mua được vật cưới, trang bị tuyệt đối rất cực phẩm rết, làm rơi đồ lực người, chuẩn bị công kích nhận được kết quả là Làm chí tôn bảo cưới địa ngục mộng yểm chạy như bay qua một rừng cây nhỏ thời điểm, đột nhiên, vèo một đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ trong rừng cây nhỏ vọt ra, thật sự là quá nhanh Tốc độ kia, lại so với cưới địa ngục mộng yểm trí tôn bảo còn nhanh rồi gấp mấy lần. Hơn nữa, tại trí tôn bảo đi tiếp trong quá trình. Này người chơi, rõ ràng vạch một cách đường vòng cung. Đây là phong tỏa mục tiêu mới phải xuất hiện hiệu quả. Tật phong trùng thứ trong nháy mắt, trí tôn bảo liền nghĩ đến kỹ năng này. Chỉ có này một loại giải thích. Chỉ có tật phong trùng thứ, mới có như vậy nhanh tốc độ, mới có thể tự động mục tiêu phong tỏa. Bị đánh lén một người một ngựa đồng đội không kịp cứu viện. Không có trạng thái trực tiếp chính là kém cỏi nhất trạng thái. Trong nháy mắt, chí tôn bảo lâm vào tuyệt cảnh. Không có khả năng liền một người này, khẳng định còn có những người khác đoán rất chính xác. Ở nơi này thần tục lực người phát động tật phong trùng thứ trong nháy mắt. Theo trong rừng cây. Đi ra hai gã trong tay Pháp trưởng trí giả. Một tên tay cầm tấm thuẫn thể giả. Cộng thêm một tên dơ cung tên. Đang chuẩn bị bắn cung bắn tên mẫn người. Đây là một nhánh chiến đội. Thần tộc chiến đội lực người như là đã phát động công ích Chiến đấu. Cũng đã bắt đầu rồi. Lại cũng không có khoan nhượng. Đã như vậy. Giết không chút do dự. chí tôn bảo cũng ở đây trong nháy mắt kích hoạt tật phong trùng thứ kỹ năng tốt tại hắn phản ứng khá nhanh kia lực người tật phong trùng thứ còn không có mệnh trung hắn nếu không một khi mệnh trung một khi tiến vào trạng thái chiến đấu năng lượng giá trị sụt đột ngột coi như phát động không được tật phong trùng thứ rồi tật phong trùng thứ phát động không có nhằm vào chính công kích tới lực người Cũng không có đi quản ra dày thịt béo thể giả. Hay hoặc là chính dưỡng cung lên bắn tên mẫn người. Thuộc về bản năng phản ứng. Trí tôn bảo hướng về phía một tên trong đó trí giả. Phát động công kích, Nay lựa chọn là chính xác. Lực người lực lượng thuộc tính tự nhiên không thấp. Tật phong trùng thứ coi như có thể mê muội đối phương. Nhưng cũng không có hiệu quả lớn lắm. Thể giả ra dày thịt béo trong chốc lát không giết chết. Húng chi thể giả phát ra thấp như vậy, có thể xem nhẹ. Cho tới mẫn người cầm cung tên đều là hai bức, điểu đều không điểu. Cho nên, trí giả, sông kết quả là, chuyện vượt gì xảy ra. Ở nơi này thần tộc lực người tức thì công kích đến trí tôn bảo thời điểm. Trí tôn bảo lại đột nhiên tốc độ tăng vọc. Bay nhanh mà ra. Không được, là lực người nhắc nhở quá muộn. Chí Tôn Bảo tật phong trùng thứ, đã phát động, một khi phát động, liền cũng không còn cách nào ngăn cản. Vèo giống như một tia chớp. So với kia thần tục lực người tốc độ nhưng là mau hơn. Chỉ là trong chớp mắt. Chí Tôn Bảo cũng đã vọt tới mục tiêu bên người. Giết trong tay bốn thuộc tính lực lượng level 40 sử thi chiến đao. Lấy cuồng bảo không gì sánh được uy thế. Chặt đi xuống. âm không có tổn hại. Đây là bình thường Tật phong trùng thứ Vốn cũng không có tổn thương Bất quá Mặc dù không có tổn thương Nhưng là Này thần tộc trí giả như cũ một mặt hoảng sợ Bởi vì Ở nơi này thần tộc trí giả góc trên bên phải thanh trạng thái bên trong Bất ngờ xuất hiện một cái mê mùi dấu hiệu Hơn nữa Này mê mùi dấu hiệu phía sau Có một cái chín giây nhiều đếm ngược Mẹ nhà nó, người này trên lực lượng ngàn hơn ngàn là cần phải tích lại vừa là bảo lực 250, lại vừa là cực phẩm sử thi trang, lại vừa là địa ngục mộng yểm. Lực lượng không được ngàn liền không nói được. Một cái tật phong trùng thứ, trí tôn bảo trực tiếp đem một tên trong đó trí giả cho choáng váng ngay tại chỗ. 9 giây thời gian, chờ người trí giả này hồi phục, phòng trừng chiến đấu đã sớm kết thúc. Càng làm cho người trí giả này hoảng sợ là. Không được. Lực người. ngươi vội vàng cắt đứt công kích cắt đứt làm sao có thể đều đã tật phong trùng thứ rồi. Há có thể nói rừng là rừng. Vì vậy. Chuyện vụ gì xảy ra. Nay thần tục lực người. Vậy mà bảo phát ra người thường vô pháp đạt đến chảy nước giúp khoảng cách. Vậy mà ước chừng sung phong gần khoảng cách 200 mét. Chỉ là. Vào giờ phút này, này thần tục lực người rõ ràng hy vọng chính mình không nên xung phong khoảng cách xa như vậy. Này thần tục lực người rõ ràng hy vọng mình có thể dừng lại, có thể kết thúc này công kích. Nhưng là, kết thúc không được. Theo hắn đối với trí tôn bảo phát động công kích bắt đầu. Theo tật phong trùng thứ tự động đem trí tôn bảo phong tỏa vị trí. Này thần tục lực người tật phong trùng thứ, liền kết thúc không được. Kết quả là, nguyên bản hướng trí tôn bảo tiến lên lực người, tại trí tôn bảo hướng ngược lại công kích sau đó, cũng tới một cách 180 độ đột nhiên thay đổi, cũng phát động hướng ngược lại công kích Hướng trí tôn bảo, tiếp tục chạy nước rút, đây coi như là tật phong trùng thứ một cách bất sao đang ở kịch chiến mọi người, không người quan tâm cái vấn đề này. Đặc biệt là cái này thần tục lực người càng là một mặt khổ bức. Âm cuối cùng là đuổi kịp. Này thần tộc lực người trong tay chiến phủ cuối cùng chém vào rồi trí tôn bảo trên người. Nhưng là. Vào giờ phút này. Này thần tộc lực người nhưng rõ ràng mong mỏi mình có thể chém lịch. Rõ ràng là vi vọng lần công kích này không có mệnh chung. Hết thầy đều là vi vọng xa vời. Mệnh chung đã thành nhất định. Vì vậy. Cắn trà xảy ra. Này khổ bức thần tộc lực người. Lệ liền đầy mặt Góc trên bên phải thanh trạng thái bên trong Nhiều hơn một cách mê mùi dấu hiệu Đếm ngược 3 12 giây Rời ạ Người này lực lượng như thế cao như vậy Á võng du chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 217 sách ma pháp diệu dụng chiến đấu từ đầu đến giờ Cũng bất quá mới một hai giây thời gian Nhưng bởi vì trí tôn bảo một cách tật phong trùng thứ Tình hình nhị chuyển Một tên thần tộc trí giả bị mê muội 9 giây, thần tộc lực người cũng bị mê muội 3 giây. Hơn nữa, coi như này lực người tỉnh lại, lấy hắn lực lượng thuộc tính, cũng không cách nào đối với này nhân tộc người chơi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trực tiếp chính là một phế vật. Đắc như thế, thần tộc năm người này chiến đội cũng chỉ còn lại có ba người rồi. Một tên khiên thịt thể giả, một tên tầm xa mẫn người, cộng thêm một tên trí giả đáng ghét sớm biết sẽ không đổi cung tên dùng truy thủ phát ra thật tốt lâu mới vừa rồi còn không phải ngươi nói muốn đổi cung tên nói cái gì cung tên tầm bắn xa có thể kéo ở đây ra hỏa sẽ không để cho người này chạy trốn lâu ta nào biết người này như thế này mà mạnh mẽ bị công kích rồi không chạy trốn ngược lại phát động công kích được rồi đừng kỳ oai rồi Chúng ta nhất định có thể thắng. Ta đứng vững hắn. Chí giả. Giúp ta thêm huyết. Mẫn người. Nắm chặt phát ra lục đục hiển nhiên là không thể thực hiện. Coi như đội trưởng. Tên này thần tộc thể giả trực tiếp xông về phía trước. Đứng ở trí tôn bảo bên người. Chuẩn bị gánh vác hắn. Vẫn rất có tự tin. Làm một cấp hai thể giả. Một thân không thể trang bị. Cấp hai đặc hiệu còn lựa chọn có thể gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa thể lực tinh thông. huống chi? Bên cạnh còn có một tên tinh thông chữa trị kỹ năng trí giả. Để cho này thần tộc thể giả rất là tự tin có thể chống nổi 9 giây. Chống đến một tên khác trí giả tỉnh lại. Một khi một tên khác trí giả tỉnh lại. Lấy xong trí giả uy lực pháp thuật. mưu sát này nhân tộc lực người không hồi hộp chút nào. vì vậy nay thần tộc thể giả đỉnh đi lên kỹ thuật rất tốt chỗ đứng rất xây vừa vặn chắn chí tôn bào trước mặt chỉ cần chí tôn bảo muốn phát động công kích Này thần tộc thể giả chính là một tòa lật bất quá đại sơn âm chí tôn bảo vung vẩy chiến đao chém vào rồi này thần tộc thể giả trên tấm thuẫn một không có kích động kỹ năng hơn nữa còn bị đón đỡ rồi Mới 160 điểm thương tổn Đối với sinh mạng giá trị hơn 10.000 thể giả tới nói Thật sự là không đáng nhắc tới Tiếp tục chém không dùng Coi như kích động kỹ năng cũng vô dụng Tổn thương quá thấp huống chi Phía sau còn có một cái mắt lon lon Tùy thời chuẩn bị thêm huyết chí giả đây Chiếu cái trạng thái này chặt xuống Đừng nói 9 giây Coi như là 90 giây Cũng chém không chết này thể giả Muốn đánh phá này khốn cảnh cũng chỉ có một biện pháp Trước hại chết có thể thêm huyết trí giả Nhưng là Như thế làm này thể giả nhưng là ngăn ở trước mặt đây Đây là lực người bi ai Chỉ có thể tầm gần đà kích Một khi bị ngăn trở Cũng chỉ có thể trợn mắt Rõ ràng kia bị mê muội trí giả khoảng cách bất quá 2-3 thước Rõ ràng ba lượng đao là có thể chặt chết này ra giòn trí giả. Nhưng là. Bị này thần tục thể giả cản lại. Này hai ba thước khoảng cách. Chính là thiên hố bình thường khó mà vượt qua. Thần tục thể giả trên mặt, lộ ra châm biếm. Sau lưng có thừa huyết trí giả. tự thân phòng ngự cao, lượng máu đủ trước mắt này nhân tục lực người chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng là. Đột nhiên. nay thần tộc thể giả vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì vốn nóng này hốt hoảng con mồi, giờ phút này trong mắt nhưng tràn đầy châm biếm thần sắc. Gì đó cái tình huống chẳng lẽ người này còn có lật bàn năng lực có thật là có lật bàn năng lực ai nói lực người không có tầm xa kỹ năng tật phong trùng thứ chính là tầm xa kỹ năng trí tôn bảo mang trên mặt châm biếm. Lần nữa kích hoạt tật phong trùng thứ, thời gian trở lại mấy giờ trước. nhị chuyển đi qua chí tôn bảo bắt đầu thay đổi le 40 bốn trang bị nhưng là một cái vấn đề xuất hiện lão đại ta phụ tá không có vũ khí á, ngươi không có chuẩn bị cho ta sao theo hoàng tuyển lăn lộn lâu bình thường đơn chúc tính rác rưởi giả bộ chí tôn bảo đã sớm không coi vào đâu ngay cả song thuộc tính lực lượng trang bị trong mắt hắn cũng là rác rưởi Chỉ có ba thuộc tính hay hoặc là bốn thuộc tính lực lượng giả bộ mới xem như cực phẩm. Nhưng là... Hết lần này tới lần khác. Chuẩn bị trang bị thời điểm chí tôn bảo thiếu một món phụ tá vũ khí, vì vậy mới có này vừa hỏi. Ngược lại cũng dễ làm. À! Ta hôm nay điểm thạch thành kim kỹ năng còn không có sử dụng đây. ngươi tìm một song thuộc tính lực lượng bại hoại. Sau đó tìm 4 cái xong thuộc tính lực lượng level 40 sử thi trang Vận khí tốt mà nói Làm một món 4 thuộc tính lực lượng vũ khí vẫn là không có vấn đề cũng vậy Sử thi trang tổng cộng liền 4 cái thuộc tính xong thuộc tính lực lượng giả bộ Điểm thạch thành kim có 50% tỷ lệ giúp ra suất lực lượng thuộc tính điểm kim thạch Cấp 4 điểm thạch thành kim có thể rút ra 4 lần Theo xác suất hoặc được giảng Thật là có chịu có thể rút được hai quả lực lượng thuộc tính điểm kim thạch. Vì vậy. Chí Tôn Bảo trở lại cửa hàng. Bắt đầu tìm thích hợp trang bị. Lớn như vậy một cái cửa hàng. Gửi bán hàng hóa đếm không hết. Level 40 xong thuộc tính lực lượng sử thi trang phần lớn là. Rất nhanh. Chí Tôn Bảo tìm đủ kia bốn cái tài liệu giả bộ. Nhưng là. Này bại hoại nhưng khó ở Chí Tôn Bảo. Lão đại. Người nói, ta phổ tá mang gì đó trang bị tốt đây người bình thường suy nghĩ, nhất định là trọng võ rồi. Trung quỷ, trọng võ lực công kích cao, thêm thuộc tính cũng cao, thích hợp nhất lực người nghề nghiệp này rồi. Nhưng là, vĩnh biệt chiến đổi mọi người não hồi lộ rất là không giống nhau, mãnh liệt đề nghị tấm thuẫn, thêm phòng ngự, có thể đón đỡ, chịu đựng thảo rất mau tấm thuẫn. Cung tên tốt nhất Tình cờ đóng vai một hồi tầm xa nghề nghiệp Rất khốc vì sao không thể là pháp trưởng Quang thuộc tính pháp trưởng đứng đầu ra sức ba người Ba cách bất đồng đề nghị Thuần túy chính là trêu chọc trí tôn bảo Bất quá Nói cũng có đạo lý Trung quỵ Lực người nghề nghiệp có cách đoán chừng là toàn bộ khói lửa chiến tranh châu bò nhất nghề nghiệp kỹ năng Đó chính là vũ khí tinh thông Bất kể lực người phụ tá trang bị vũ khí gì Cũng có thể hoàn mỹ thừa kế thuộc tính Cũng có thể hoàn mỹ sử dụng hắn chức năng Chỉ một điểm này Để những cái khác ba cái nghề nghiệp hâm mộ phải chết Nhìn một chút sẽ biết Thể giả phụ tá chỉ có thể trang bị vũ khí thông thường Cũng chính là trường kiếm Trang bị những vũ khí khác Căn bản là không có thuộc tính gia tăng trí giả thảm hại hơn Cũng chỉ có thể trang bị sách ma pháp. Tuy nói sách ma pháp uy lực rất mạnh. Nhưng tỷ lệ rơi đồ cực thấp. Giá cả vượt qua quý. Rất nhiều trí giả liền dứt khoát là phổ tá trống trơn. Nhìn lại mẫn người. Mẫn người cũng còn khá một ít. Có thể trang bị hai loại vũ khí. Truy thủ hoặc là cung tên. Có thể tầm xa kỹ năng tầm gần. Nhưng là. Theo lực người vừa so sánh với. nhất định chính là ăn mày theo cường hào ở giữa so sánh tốn đập chết cho nên nói mọi người mặc dù là trêu chọc nhưng là trêu chọc cũng coi là có đạo lý bất quá ba người này đề nghị cũng không có nói đến điểm chủ yếu luận não đồng vẫn là hoàng tuyển não đồng đại sách ma pháp tiểu bảo ngươi đi cửa hàng tìm một chút sách ma pháp không có song thuộc tính lực lượng Tìm một cách đơn trúc tính lực lượng cũng có thể sách ma pháp nghe được hoàng tuyền này nói một chút. Mọi người đầu tiên là xứng sờ. Rồi sau đó, cuồng bảo thô tục. Mẹ nhà nó, lão đại, ngươi là nghĩ như thế nào đến rời ạ? Bảo ca, nhanh đi tìm ta. Lão hoàng, ta cũng phải làm một quyển áp tặc. Ngươi để cho chúng ta trí giả còn thế nào lăn lộn a sách ma pháp rất châu phi thường châu bò Dù là chỉ là cấp độ sử thi sách ma pháp cũng có thể ghi chép ba cái kỹ năng cũng có thể trong quá Trình chiến đấu không nhìn năng lượng giá trị phóng ra ba lần kỹ năng Nếu là không nhìn năng lượng giá trị Dĩ nhiên là ghi chép yêu cầu 10 điểm năng lượng giá trị tiên cơ kỹ năng thích hợp nhất Mà trí tôn bảo cách này lực người tiên cơ kỹ năng Dĩ nhiên chính là tật phong trùng thứ rồi Một quyển sách ma pháp Ba lần tật phong trùng thứ Chỉ là muốn suy nghĩ một chút Chí Tôn Bảo liền kích động co giật Tuy nói mạc thiếu quân Hoặc là nhảy chém Nhưng là nhảy chém cũng có thể dùng sách ma pháp a Cho tới còn không có nhị chuyển Nam Sơn Đại Vương Càng là tràn đầy vô hạn có khả năng Kích động kích động không thôi Chí Tôn Bảo Bắt đầu xem trong cửa hàng hàng hóa danh sách Tìm kiếm xong thuộc tính lực lượng sách ma pháp. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 218 hai chém liên tục nhưng là. Sách ma pháp dù sao cũng là trí giả trang bị. Kém cỏi nhất cũng là đơn trúc tính trí lực. Hơn nữa. Bình thường đơn trúc tính trí lực sách ma pháp. Cái khác ba thuộc tính đều là phân phối đồng đều. Đắt như thế. Muốn tìm một món song thuộc tính lực lượng sách ma pháp. Khó khăn Này không Phiên dịch rồi hồi lâu Trí Tôn Bảo cũng không có tìm được xong thuộc tính lực lượng sách ma pháp Cuối cùng Cũng chỉ có thể cầm một món đầy lực lượng 20 điểm ma pháp sách đổ số mấy đơn chúc tính Muốn lấy bốn thuộc tính Ước chừng yêu cầu ba miếng lực lượng thuộc tính điểm kim thạch Áp lực rất lớn a Ai biết Cũng không biết là Trí Tôn Bảo vận khí quá tốt Hay hoặc là hoàng tuyển vận khí quá kém Này bốn cái song thuộc tính lực lượng sử thi trăng Vậy mà rút ra ra bốn miếng lực lượng thuộc tính điểm kim thạch Rời ạ Ta còn muốn lấy làm mai trí lực hoặc là thể lực cho mình sử dụng đây Này hố cha vận khí còn có cách lưu trương tổ hai người không có giải quyết đây Hoàng tuyển hiện tại chính gấp ở tăng lên thực lực của chính mình đây Vô luận là thể lực thuộc tính điểm kim thạch hoặc là trí lực thuộc tính điểm kim thạch Đều là hắn hiện tại cần Không nghĩ đến Muốn cái gì không đến gì đó Bốn lần điểm thạch thành kim ra lại tất cả đều là lực lượng thuộc tính Ba miếng cho chí tôn bảo còn lại một quả đưa cho mạc thiếu quân Vì vậy Ba ba ba chí tôn bảo trong túi đeo lưng Nhiều hơn một cách bốn thuộc tính lực lượng sách ma pháp Biến thái A rõ ràng là trí giả dùng sách ma pháp. Lại bị hoàng tuyền làm thành bốn thuộc tính lực lượng lực người trang bị. Bốn cái lực lượng thuộc tính. Ước chừng bỏ thêm 71 điểm lực lượng. Đây nếu là cứ để lực người thấy được. Phòng chừng có thể đỏ con mắt đến phúng huyết. Đắc ý. Trí tôn bảo đem cái này sách ma pháp trang bị ở phổ tá lên. Rồi sau đó. Liền ở trong đó ghi chép ba cái tật phong trùng thứ. vì vậy liền có mới vừa rồi một màn này sông tại thần tộc thể giả ngạc nhiên nhìn soi mói địa ngục mộng yểm đột nhiên hóa thành tia chớp sông ra ngoài tốc độ quá nhanh căn bản không đuổi kịp căn bản không ngăn được cho dù là địa ngục mộng yểm vòng một cái vòng tròn nhưng cũng không phải là này thần tộc thể giả có thể ngăn trở sau một khắc âm chí tôn bảo chiến đao trong tay một lần nữa đánh đi xuống Vẫn là trí giả. Chi này thần tộc chiến đội một tên khác trí giả. Cũng bi ai lâm vào mê muội ở trong. chín giây. Vẫn là chín giây. Không được muốn chuyện xấu nhi trí tôn bảo đột nhiên bùng nổ này một cách tật phong trùng thứ. Hoàn toàn làm rối loạn này thần tộc thể giả trong lòng tính toán. Gánh không có trí giả thêm huyết. Như thế nào gánh như thế nào vượt qua chín giây nhưng là. Bản năng cho phép. Này thần tộc thể giả. Vẫn là đuổi theo Dự định lại lần nữa gánh vác trí tôn bảo Không để cho trong đội ngũ công kích trí giả Đây là lý trí Chỉ có trí giả tài năng khắc chế này cuồng bạo lực người Chỉ có trí giả mới là lật bàn hy vọng Nếu là trí giả bị giết chiến đấu này cũng liền kết thúc Thần tục thể giả vọt tới hướng chí tôn bảo vọt tới Nhưng là Ngoài ý muốn sự tình một lần nữa xảy ra chí tôn bảo cũng không có đà kích kia đã bị mê muội trí giả. Ngược lại xoay người lại. Hướng về phía này thể giả. giơ lên chiến đao. Không công kích ra giòn mỏng huyết trí giả hết lần này tới lần khác công kích chính mình cái này thịt heo lá chắn gì đó cái tình huống này thần tộc thể giả đầu. Có chút không đủ dùng rồi. Ngay tại hắn nghi ngờ ngay miệng. Bạch một mặt đen nhánh lá cờ đột nhiên xuất hiện tại chiến trường bên trong. Này chiến kỳ vừa ra, mọi người đều toàn bộ biến sắc Thể lực Sụt đột ngột lực lượng Sụt đột ngột bén nhảy Sụt đột ngột trí lực Sụt đột ngột bởi vì Sở hữu bị trí giả gia trì lên trạng thái Ngay tại giây phút này Lại toàn bộ biến mất Hoàng Hoàng Hoàng tuyển vĩnh biệt chiến đội khe nằm phúc cho tới giờ khắc này Mọi người mới nhận ra trước mắt người này thân phận Mới biết chính mình không cẩn thận trêu chọc một cách không nên dẫn đến biến thái. không phải hoàng tuyền. là trí tôn bảo. cũng vì vậy. năm người này chiến đổi tại ngay từ đầu thời điểm. cũng không có nhận ra trí tôn bảo là vĩnh biệt chiến đổi thành viên. nếu không, lại cho bọn hắn mấy cái lá gan. bọn họ cũng không dám đánh lén. bi kịch cứ như vậy tạo thành. đã cưới hổ khó xuống. cũng chỉ có thể chống cự rốt cuộc phát ra toàn lực phát ra sơ tấm thuấn lên nghênh hướng trí tôn bảo ngay đầu bổ tới chiến đao nay thần tộc thể giả giống giận tại phát ra thần tộc mẫn người cung tên liên tục hướng về phía trí tôn bảo không ngừng đả kích nhưng là lực công kích quá thấp căn bản là không phá được trí tôn bảo phòng ngự cho tới kỹ năng Mẫn người kỹ năng yêu cầu tích lũy đà kích số lần tài năng kích động tạm thời còn kích động không được. Hơn nữa, coi như là kích phát, lại có thể thế nào? Bởi vì sử dụng là cung tên, dù là kích phát kỹ năng, cũng chỉ có thể phát huy 20% lực công kích, vô cùng thê thảm. Cũng vì vậy, chí tôn bảo không có đi phản ứng ở bên cạnh không ngừng quấy giày chính mình tên kia thần tộc mẫn người. Dù là hắn cách mình bất quá hơn 10 mét, cũng không có quản hắn thì gió. giết chiến đao huy vũ, chí tôn bảo hướng về phía này thần tộc thể giả, phát động đà kích. Đoàn đoàn đoàn. Mỗi một đao băm xuống đi. Này thần tộc thể giả sắc mặt liền khó coi một phần. Mấy đao đi xuống. Này thần tộc thể giả đã một mặt tuyệt vọng. Tổn thương quá cao. bốn trăm chín không phổ công nhất đao 490 điểm thương tổn kỹ năng kích động 4.000 trái phải tổn thương cho tới cái kia gần 5.000 điểm thương tổn đó là cấp độ truyền kỳ kỹ năng tạo thành ban đầu hoàng tuyền quét ra cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng chí tôn bảo cũng cầm một quyển mới vừa rồi bùng nổ chính là kỹ năng này Bốn đao Năm giây Này thần tục thể giả kêu thảm thiết ngã xuống đất Hơn 10 ngàn lượng máu đó là có trạng thái thời điểm Bị phể hồn chiến kỳ một làm Này thần tục thể giả trạng thái hoàn toàn không có Sinh mạng giá trị hạn mức tối đa Bất quá vừa mới đến 800 không điểm mà thôi Há có thể gánh nổi trí tôn bảo này cuồng bảo đà kích Cho tới đón đỡ Cấp hai thể giả đón đỡ tỷ lệ Bất quá mới 10%. Quá xem mặt rồi. Rất hiển nhiên. Này thần tộc thể giả khuôn mặt không phải quá đẹp đẽ. Không có nữ thần may mắn nhìn chúng. Cho nên. Chết. Bốn đao chặt chết thần tộc thể giả. Xoay người. Chí tôn bảo một mặt lãnh khốc chuyển hướng theo trạng thái hôn mê bên trong hồi tỉnh lại lực người. Xông tới. Đoàn đoàn đoàn. Đồng chúc tính lực người không có trạng thái thần tộc lực người Theo chí tôn bảo lực lượng trinh lịch Ước chừng đạt tới 500 điểm Tuy nói 500 điểm lực lượng trinh lịch So với kia thần tộc thể giả ít hơn rất nhiều Nhưng là Đừng quên Lực người lượng máu có thể càng ít hơn Tính toán đâu ra đấy Cũng bất quá mới vừa hơn 2.000 điểm mà thôi Vì vậy Lưỡng đao Vẹn vẹn lưỡng đao Một lần phổ công, một lần kỹ năng, này thần tộc lực người kêu thảm thiết ngã xuống đất. Nhưng là... Rõ ràng là chết. Này thần tộc lực người khuôn mặt lại một mặt oán độc nhìn chí tôn bảo trong mắt nhưng rõ ràng là mang theo mừng như điên. Vui từ đâu tới nhưng nguyên lai. Bị trí tôn bảo đòn thứ nhất tật phong trùng thứ choáng đứng lại tên kia thần tộc trí giả Đã giải trừ trạng thái hôn mê. Chính sơ lên pháp trượng. Chuẩn bị làm phép. vị trí tôn bảo đòn thứ hai tật phong trùng thứ choáng đứng lại tên kia thần tộc trí giả. Cũng chỉ có không tới hai giây thời gian. Liền có thể thanh tỉnh. Luận trí lực trí giả song khắc lực người. Luận kỹ năng có thể chủ động phóng ra trí lực hệ kỹ năng song khắc lực lượng hệ kỹ năng. Nằm trên đất tên này thần tộc lực người. Trong mắt mang theo mừng như điên. Kia là tiểu nhân đắc trí sau mừng như điên. Đó là đại thủ được báo sau mừng như điên Đó là lôi thôi đại thúc xày xéo hiểu điệu thục nữ mừng như điên Chí giả pháp trưởng vung xuống Một cái cuồng bảo không gì sánh được ma pháp Hướng chí tôn bảo đánh tới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 219 Sông lại sông bởi vì cá chép bảy màu thần cấp điểm thạch thành kim kỹ năng Coi như lực người chí tôn bảo Được chuyên nhất ở đống lực lượng thuộc tính Được thu được áp đảo người chơi khác bên trên lực lượng cuồng bảo Nhưng là Sử thi trang tổng cộng liền bốn cái thuộc tính Nhiều hơn một cái lực lượng thuộc tính Liền tất nhiên sẽ hạ xuống một cái cái khác thuộc tính huống chi Mới cấp bốn điểm thạch thành kim kỹ năng Mỗi ngày chỉ có thể rút ra bốn mai chức vụ giáo dục Số lượng rất ít Còn chưa đủ lấy để cho mọi người không hề tiết chế phung phí Không đủ để để cho mọi người chỉ tuyển chọn những thứ kia cao thuộc tính điểm kim thạch Chịu xác suất ảnh hưởng Rất nhiều lúc Rút ra đến giờ kim thạch Cũng không phải là mắc chỉ số Chỉ là thuộc tính bình thường mà thôi Cũng tạo thành một cái vấn đề rất nghiêm trọng Lực lượng bão táp đồng thời cách khác thuộc tính cuồng ngã Cũng vì như chí tôn bảo Một thân level 40 sử thi trang Không phải ba thuộc tính lực lượng chính là bốn thuộc tính lực lượng, khiến hắn lực lượng thuộc tính tăng vọt đến hơn ngàn điểm đồng thời, nhưng cũng khiến hắn ba loại khác thuộc tính sụt đột ngột. Thể lực chỉ có 213 điểm, bén nhạy mới vẹn vẹn 85 điểm trí lực thấp hơn mới 83 điểm mà thôi. Chợt nhìn, thuộc tính này ngược lại cũng không sai, cho dù là thấp nhất trí lực cũng vượt qua 80 điểm. Nhưng là, đừng quên Chí tôn bảo đã level 40 rồi Mỗi lần thăng một cấp Xung quanh thuộc tính cắt thêm một chút Hơn nữa mới vừa khai sáng nhân vật nhân vật thời điểm điểm số Ba vòng thuộc tính đã vượt qua rồi 40 điểm Còn có cấp độ truyền kỳ vật cưới địa ngục mộng yềm Thể lực bén nhạy trí lực đều bỏ thêm 40 điểm Nói cách khác dù là không mặt trang bị chí tôn bảo này ba loại thuộc tính đều có thể đạt tới 80 điểm trở lên Nhưng là Vào giờ phút này Trí tôn bảo bén nhạy cùng trí lực Liền 90 điểm cũng chưa tới Có thể tưởng tượng được Trên người hắn trang bị Không phải tăng lực lượng Chính là thêm thể lực Hai loại khác thuộc tính Căn bản là không có Cũng vì vậy Đừng xem trí tôn bảo lực lượng phi thường cuồng bảo Đà kích sắc bén không gì sánh được Nhưng là Hắn năng lực kháng đòn Cũng là sai dối tinh dối mù Tốt tại Đang sử dụng chức vụ giáo dục thay đổi thuộc tính thời điểm Chí tôn bảo lựa chọn bảo lưu là thể lực thuộc tính Khiến hắn sinh mệnh giá trị không đến nỗi quá mức một mạc Khiến hắn có có thể thoáng gánh một hồi tư bản sáu không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Đây chính là chí tôn bảo sở hữu dựa vào Chỉ là Này 426 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa, giờ phút này cũng đã đi rồi một phần ba. Không riêng gì hắn đang công kích, thần tộc chiến đội cũng ở đây đả kích. Ngay tại hắn phát động lần đầu tiên tật phong trùng thứ. Đem thứ nhất thần tộc chí giả choáng đứng lại đồng thời. Kia hạng nhì thần tộc chí giả một cách lôi hệ pháp thuật. Đánh vào trên người hắn. Lôi hệ pháp thuật từ trước đến giờ lấy cao tổn thương lấy sưng. Này không Một tia trước đánh xuống 1748 chí tôn bảo trên đầu Xông lên một cách đỏ tươi tổn thương con số Thanh máu cũng theo đó sụt đột ngột một phần ba còn nhiều hơn một chút chí lực quá thấp Dù là cái này thần tộc chí giả mới vừa hơn 700 điểm ít Nhưng cũng đối với chí tôn bảo tạo thành hơn 600 điểm ít sai le vỗ 5 kỹ năng Hai bội phần đà kích hệ số Phán định ra rồi hơn ngàn điểm lôi hệ tổn thương. Hơn nữa lôi hệ pháp trưởng chuyển hóa ra ma pháp công kích. Hơn nữa kỹ năng cơ sở tổn thương. Một ngàn năm trăm bốn mươi tám. Đây chính là cuối cùng tổn thương kết quả. Chỉ là một đạo pháp thuật mà thôi, chí tôn bảo liền bị thương nặng. Này mới chỉ là đòn thứ nhất đà kích. Giờ phút này, nằm trên đất kia thần tộc lực người. Chính một mặt mừng như điên nhìn chí tôn bảo. Chính một mặt mong đợi nhìn mình đồng đội Kia đã theo trạng thái hôn mê bên trong tỉnh hồn lại trí giả Một người một lần pháp thuật Chỉ cần lại có hai lần pháp thuật đà kích Người này chắc chắn phải chết đi chết Đi chết ha ha ha Người này đà kích như thế biến thái Khẳng định xuyên là cực phẩm lực lượng giả bộ Đây nếu là tuôn ra đến Chiến đổi bên trong theo ta là lực người tất nhiên sẽ phân phối cho ta. khoa ha ha ha. phát đạt. phát đạt mặc dù đã ngòm củ tỏi rồi. mặc dù đã nằm trên đất. nhưng là. nay thần tột lực người. trong lòng tràn đầy mừng như điên. nghĩ đến tức thì thu được cực phẩm lực người trang bị. thật hưng phấn linh hồn run dày. run dày không ngừng run dày. bất quá. liền sau đó một khắc. này hưng phấn run rẩy lại trở thành kinh hoàng run rẩy bởi vì đang ở đó thần tộc trí giả mới vừa thả ra một cái hỏa hệ pháp thuật thời điểm trí tôn bảo động địa ngục mộng ỉm hóa thành ánh sáng ở sau lưng kéo ra một đạo thật dài ảng ảnh tật phong trùng thứ lại vừa là tật phong trùng thứ làm sao có thể tật phong trùng thứ rõ ràng là yêu cầu 10 điểm năng lượng giá trị tài năng phóng ra người này đã phóng ra qua hai lần rồi Tại sao còn có thể phóng ra đầu ấp ngu si này thần tục lực người? Căn bản là không có hướng sách ma pháp phương hướng lo lắng. Cũng vậy, sách ma pháp chủ thêm trí lực còn thật không có bao nhiêu lực người dám đi trang bị. Cho tới trí tôn bảo trang bị cái này bốn thuộc tính lực lượng sách ma pháp. Phỏng chừng, coi như hắn nói ra ngoài. Cũng không có người chơi dám tin tưởng. Thật là là quá mức không thể tưởng tượng nổi. lại vừa là một cái tật phong trùng thứ xông ra ngoài. Đây là sách ma pháp ghi chép thứ hai cái kỹ năng. Xông chọi cứng lấy đối diện đánh tới đại hỏa cầu. Chí tôn bảo chiến đao huy vũ. Bổ về phía này cách mới vừa từ trạng thái hôn mê bên trong khôi phục như cũ thần tộc chí giả. Vì vậy, bi kịch xuất hiện nay thần tộc chí giả mới vừa vượt qua rất dài 9 giây mê muội, nhưng lại một lần tiến vào 9 giây mê muội ở trong. 9 giây quá mức rất dài. Nhìn Chí Tôn Bảo sơ lên trường đao, người trí giả này dứt khoát nhắm hai mắt. Không chịu đựng được rồi, tuyệt đối không chịu đựng được rồi, đây là nhất định. Ngay cả có khả năng nhất gánh thể giả cũng liền khiêng 5 giây mà thôi, chứ nói chi là người trí giả này rồi. Nhất đao vẹn vẹn nhất đao mà thôi. Lực lượng cuồng bảo hệ kỹ năng trực tiếp đem này thần tộc chí giả miêu sát tại chỗ. Đà kích thật sự là quá cao. Một cách liền trạng thái cũng không có chí giả lại làm sao có thể gánh nổi này cuồng bảo đà kích. Miêu sát cần phải tích bất quá. vì cái này thần tộc chí giả khẽ kéo kéo dài. Một gã khác thần tộc chí giả cuối cùng chống nổi kia dài đến 9 giây mê muội Thời khắc nguy cấp. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Theo trong hôn mê vừa cởi cởi. Pháp trưởng vung lên. Lại vừa là một cách lôi hệ pháp thuật bắt đầu nổi lên. Chết đi chết đây là tuyệt sát một đòn. Đã thừa nhận rồi hai lần pháp thuật đà kích trí tôn bảo. Còn thừa lại lượng máu chưa đủ một phần ba. Chỉ cần lôi điện đánh xuống. Chắc chắn phải chết. Chỗ có người ánh mắt đều bảo phát ra tham lam ánh mắt. tuy nói đã chết ba người nhưng là chỉ cần có thể giết chết trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa chỉ cần có thể tuôn ra hắn trang bị hết thầy, cũng đáng giá cực phẩm giả bộ tuyệt đối là cực phẩm giả bộ lôi điện đánh xuống nhưng không ngờ ngay tại lôi điện tức thì hạ xuống đồng thời một cái màu xanh lá cây con số theo chí tôn bảo đỉnh đầu chui ra 1.704 này một cách chữa trị trực tiếp bóp tắt chi này thần tục chiến đội sở hữu hy vọng. Không phải chữa trị, là cắn thuốc. Phải biết, trí tôn bảo cửa hàng áp chủ bài hàng hóa chính là thuốc men. Loại trừ một cấp tiểu hồng bên ngoài. Mô hình nhỏ hồi phục dược tề cũng không phải số ít. Loại này có thể trong nháy mắt hồi phục 40 sinh mệnh giá trị chai thuốc. Nhưng là vĩnh biệt chiến đội thành viên bên trong túi đeo lưng phòng bị vật liệu. Chứ nói chi là sinh sản vật này trí tôn bảo rồi. Vì vậy một chai mô hình nhỏ hồi phục dược tề đập đi xuống. 1.704 điểm sinh mệnh giá trị trở về đi lên. Để cho trí tôn bảo có lại gánh một lần đà kích tư bản. Vì vậy. Đòn thứ ba đà kích bị trí tôn bảo khiêng đi xuống. Thứ tư nhớ không có thứ tư nhớ. Trong sách Ma Pháp ghi chép cái thứ ba tật phong trùng thứ đã phát động. Sông Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 220 tuyết nguyên chảy như gió lúc khói lửa chiến tranh là một cái tiết tấu rất nhanh trò chơi. Này tiết tấu, không phải chỉ người chơi thăng cấp tiết tấu, mà là nhịp điệu chiến đấu. B. Không phải đánh bơ, sơ, sơ. Đánh bơ, sơ, sơ, vài chục phút thậm chí còn mấy canh giờ rất bình thường. Nhưng là, người chơi ở giữa đây thường thường chính là mấy chục giây thậm chí còn mấy giây liền có thể quyết định thắng bại. Ngay như bây giờ, từ nơi này thần tộc lực người phát động đánh lén, đến trí tôn bảo phát động lần thứ tư tật phong trùng thứ. Thời gian này, cũng chỉ mới vừa qua 10 giây mà thôi. 10 giây đồng hồ thời gian, phục kích trí tôn bảo 5 người chiến đội đã chết ba cái, cũng chỉ còn lại có hai người kéo dài hơi tàn. Thật là kéo dài hơi tàn. Nhìn trí tôn bảo lần thứ tư phát động tật phong trùng thứ. Mọi người đã sợ nói không ra lời. Trong đầu. Chỉ là lặp đi lặp lại lấy một cái nghi vấn người này chẳng lẽ là năng lượng giá trị vô hạn người này chẳng lẽ là mở ra treo bằng không. Tại sao có thể lặp đi lặp lại phóng ra tật phong trùng thứ này nghi vấn. Khốn nhiễu mọi người hồi lâu. Hồi lâu. Cho đến một ngày nào đó. Bọn họ trong lúc tình cờ thấy được một quyển song thuộc tính lực lượng sách ma pháp Mới bừng tỉnh đại ngộ Đương nhiên đây đã là nói sau Cưới ở địa ngục mộng yểm lên trí tôn bảo Lại một lần nữa xông ra ngoài Đây là lần thứ tư rồi Kế tên kia đã trở thành thi thể thần tộc trí giả sau đó Này hạng nhì thần tộc trí giả Cũng vi ai lâm vào một lần nữa mê muội Kia nguyên bản định tuyệt sát lôi hệ pháp thuật bị trí tôn bảo tật phong trùng thứ buồn bực trở về nếu bị choáng rồi tử vong cũng liền đã phủ xuống ầm trên đất lại thêm một cố thi thể năm người chiến đội cũng chỉ còn lại có một người nhưng là chết cũng không hối cải mọi người vẫn như cũ ôm vi vọng bởi vì còn lại người này là mẫn người hơn nữa vẫn là một cái tay cầm cung tên Có khả năng đối với mục tiêu tiến hành tấn công từ xa mẫn người. Thả diệu. Thả diệu bắn chết hắn. Nhất định phải bắn chết hắn có thể thắng. Nhất định có thể thắng. Hắn mới vừa rồi cắn thuốc rồi. Lần kế cắn thuốc phải đợi đến sau một phút. Thời gian vậy là đủ rồi chạy a bốn cố thi thể. Phát ra tứ thanh tức giận gầm thép. Đáng tiếc. Đã chết. Đã là linh hồn trạng thái. Bọn họ gầm to Này mẫn người Căn bản là không nghe được Bất quá Mặc dù không nghe được Này mẫn người lại như cũ là thi hành mọi người như kỳ vọng chiến đấu Thả diều đối với tầm xa nghề nghiệp tới nói Thả diều nhất định chính là sáp nhập vào trong xương bản năng Bản năng cho phép Này thần tục mẫn người Bắt đầu rong ruổi Chuẩn bị thả trí tôn bảo con diều Khoan hãy nói Đúng như chúng linh hồn kêu gào như vậy. Giờ phút này trí tôn bảo. Thừa nhận rồi ba đòn ma pháp công kích. Lại thừa nhận rồi mẫn người ba cái tầm xa kỹ năng. Mặc dù ăn một chai mô hình nhỏ hồi phục sự tệ. Nhưng là. Còn lại lượng máu còn chưa hơn nhiều. Cũng chỉ 500 điểm mà thôi. 500 điểm thật sự là quá ít. Mặc dù này thần tục mẫn người bởi vì cầm là cung tên. Kỳ ký có thể uy lực bị suy yếu đến 20. Nhưng là. Chí tôn bảo bén nhảy thật sự là quá thấp. Thấp đến kia sợ là bị suy yếu 20 uy lực kỹ năng. Đánh ở trên người hắn. Vẫn có thể đánh ra hơn 300 điểm thương tổn. 500 điểm chỉ có thể chịu đựng một lần đà kích mà thôi. Lần công kích thứ hai đó chính là tử vong. Mô hình nhỏ hồi phục dược tề đây chính là một phút thời gian côn đô đã không trông tẩy nổi. Bất đắc dĩ. Chí tôn bảo theo móc trong ba lô ra rồi một quả rất là rác rưởi dược tề. Một cấp tiểu hồng. Dược tề này hồi phục hiệu quả cực kém. Lấy chí tôn bảo thể lực thuộc tính. Ăn một quả. Cũng chỉ có thể trở về hơn 300 điểm sinh mệnh giá trị mà thôi. Cũng liền có thể nhiều gánh một lần kỹ năng mà thôi. Cần phải mau chóng giải quyết chiến đấu không thể cho này mẫn người công kích cơ hội sông địa ngục mộng ỉm. Một lần nữa phát động công kích bất quá. Lần này công kích chỉ là bình thường chạy băng băng mà thôi. Cho dù là chạy hết tốt lực, cũng vẫn là chạy băng băng. Tính không phải chân chính trên ý nghĩa công kích Cấp độ sử thi sách ma pháp ghi chép tật phong trùng thứ đã dùng hết rồi. Cho tới năng lượng giá trị. chỉ có một điểm, khoảng cách phóng ra tật phong trùng thứ mười điểm còn xa xôi rất tạm thời là không trông cậy nổi. Khống chế địa ngục mộng ỉm, Chí Tôn Bảo bắt đầu hết tốc lực đuổi giết kia thần tộc mẫn người. Bên kia, kia thần tộc mẫn người đang ở toàn lực chạy băng băng, muốn kéo mở theo Chí Tôn Bảo ở giữa khoảng cách, muốn lấy công kích tầm xa, từ từ dây dưa đến chết Chí Tôn Bảo. Nhưng là không được mẹ nhà nó Làm sao có thể pháp khắc Như thế nhanh như vậy a Cái này không khoa học Tuyệt đối không khoa học khoảng cách Cũng không có kéo ra Ngược lại khoảng cách Ngược lại từng điểm từng điểm kéo gần lại Mẫn người vậy mà không chạy lại lực người Nếu là lúc trước có người đối với mọi người nói như vậy Mọi người nhất định sẽ đại và mặt quất tới Nhưng là Giờ phút này Trước mắt sự thật nói cho bọn hắn biết Mẫn người. Thật đúng là không chạy lại lực người. Nguyên nhân gì vật cưới người này kia không phải bình thường vật cưới cho tới giờ khắc này. Mọi người mới nhớ tới một món rất đòi mạng sự tỉnh Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Chí Tôn Bảo cũng không có giống như cái khác cưới kia người chơi như vậy rơi xuống khỏi mã. Chí Tôn Bảo là một mực cưới ở vật cưới lên chiến đấu. Vậy mà có thể tại trạng thái chiến đấu ngồi cưới không trách mọi người kiến thức nông cạn Thật sự là vật cưới sản xuất quá ít, mặc dù hoàng Tuyền theo trong phó bản quét ra rất nhiều vật cưới, tại toàn bộ nhân tục giao bán. Nhưng là, bán đều là lương phẩm, tinh phẩm, cấp độ sử thi là một không có bán. Cũng vì vậy, các người chơi căn bản cũng không biết cấp độ sử thi vật cưới vẫn còn có người kỳ hợp nhất này một nghịch thiên đặc hiệu. càng không cần phải nói chí tôn bảo dưới quần cấp độ truyền kỳ vật cưới địa ngục mộng yểm theo chiến đấu bắt đầu đến mới vừa rồi chí tôn bảo di động phương thức đều là tật phong trùng thứ cũng vì vậy hắn tốc độ di động mọi người cũng nhìn không ra chỉ là bằng trực giác nhận định mẫn người có thể thả diều vì vậy làm chí tôn bảo khống chế địa ngục mộng yểm toàn lực chạy băng băng thời điểm mọi người trợn tròn mắt Quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi là Chí tôn bảo bén nhạy thuộc tính là không cao Mới 85 điểm Chỉ có thể thêm 8 tốc độ di động So với mẫn người kém xa Nhưng là Có vật cưới a Địa ngục mộng yểm ước chừng bỏ thêm 70 điểm tốc độ di động Hơn nữa thêm là cơ sở tốc độ di động Đã như thế, chí tôn bảo giờ phút này tốc độ di động đã đạt đến 183 điểm Nhìn thêm chút nữa kia thần tộc mẫn người đi. 620 điểm bén nhảy thuộc tính, có thể gia tăng 62 tốc độ di động. Nhìn như rất nhiều, nhưng là không có vật cưới a, chỉ có thể hai cái đùi nhi chạy a, chỉ có cơ sở tốc độ di động a. Thêm tới thêm đi, cũng bất quá mới 162 điểm tốc độ di động mà thôi. So với trí Tôn Bảo nhưng là ít đi 21 điểm. 21 điểm là khái niệm gì mỗi một giây chí tôn bảo cũng có thể so với thần tục mẫn người nhiều chạy ra 21 mễ khoảng cách Bởi vì mới vừa rồi khai chiến thời điểm nay thần tục mẫn người khoảng cách chiến trường chính cũng không xa Cũng vì vậy Hai người truy hích chiến bắt đầu thời điểm Giữa hai bên khoảng cách Cũng bất quá mới 20 mễ mà thôi Ngắn như vậy khoảng cách lấy chí tôn bảo tốc độ chỉ cần 10 giây liền có thể đuổi kịp này thần tộc mẫn người. Thả Diều thả cây sắm giết vung vẩy chiến đao, Chí Tôn Bảo bắt đầu đuổi giết này thần tộc mẫn người. 18 mễ, 12 mễ, 6 mễ kia càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Kia càng ngày càng liệt sát ý, để cho này thần tộc mẫn người hỏng mất. Chạy là một chết, không chạy cũng là một chết. Vậy còn chạy quổng lung, không đếm xỉa đến rừng. Xoay người Dương cung Dương cung ở nơi này thần tộc mẫn người mới vừa Dương cung đang chuẩn bị bắn tên thời điểm. ầm một cái chiến đao đối diện đánh xuống. Cung nứt Mũi tên đoạn. Người vong vóng du chi bất diệt hoàng tuyển 38 chương 221 hòa bình thành một chọi năm. Bạo lực nhiên ép vì vậy. Mấy chục giây sau. Bay nhanh chạy tới cứu viện mạc thiếu quân đám người cũng chỉ còn lại có hỗ trợ quét dọn chiến trường phần. buồn sầu mấy tên này cũng quá không trải qua giết đi ta đều không mò được xuất thủ tiểu bảo ngươi nói ngươi giết nhanh như vậy làm cái gì tốt xấu cho chúng ta lưu một cái a lau đều bảo cái gì đó ngổn ngang a quá rác rưởi đi trên đất nổ một đống lớn đồ vật trong này còn có mấy cái sử thi trăng vàng trói lọi thoạt nhìn rất đáng tiền dáng vẻ nhưng là thật chờ mọi người nhặt lên vừa nhìn mũi đều tức điên rác rưởi hết thảy đều là rác rưởi sử thi trang mới le vồ ba mươi có được hay không sớm đã bị mọi người đào thải ngay cả cho điểm thạch thành kim làm tài liệu đều không đủ tư cách cho tới bán lấy tiền đều là chút ít đơn chúc tính rác rưởi giả bộ liền một món xong thuộc tính tiểu cực phẩm cũng không có bán đều không bán được vài đồng tiền Giác rưởi còn có tinh phẩm trăng. Thậm chí còn có một món lương phẩm. Cũng không biết là theo trên người tuôn ra tới vẫn là theo trong túi đeo lưng tuôn ra đến. Hơi gém không đem mọi người buồn nôn chết. Lách người. Bốn người quét dọn xong chiến trường, liền vội vội vã sông ra ngoài tiếp tục tìm quét giã luyện cấp địa phương. Lại nói kia thần tộc năm người chúng. vị trí tôn bảo một người giết tỉnh táo lại cung sống lại điểm. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lại mỗi người nhìn một chút trên người tàn khuyết không đầy đủ trang bị. Vậy kêu là một cách buồn dầu a. Lau. Đều tải ngươi. Còn nói gì đó dây béo đây. Dắm dây béo. Đây rõ ràng là một cái sống Diêm vương pháp khắc. Nhìn không hắn cưới vật cưới. Ai biết hắn là vĩnh biệt chiến đội người a không nghĩ đến. Hoàng tuyển là một biến thái. Thủ hạ của hắn cũng tất cả đều là biến thái ta cũng nghĩ không thông. Tên kia tại sao có thể liền với phóng ra bốn lần tật phong trùng thứ. Cái này không khoa học A được rồi. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này rồi. Vội vàng nghĩ biện pháp đem trang bị bù lại đi nhấc lên trang bị. Mọi người nước mắt ào ào chảy xuống. Sử thi trang A mấy chục ngàn kim tể một món A năm người tổng cộng nổ tung 6 cái. Thiệt thòi lớn rồi. trong chốc lát căn bản là bổ không trở lại vì vậy năm người chố mắt nhìn nhau đứng ngẩn người ở chỗ đó bọn họ đang ngẩn người giết người cướp của trí tôn bảo nhưng chính ngựa không dừng vó bay nhanh tại tuyết nguyên bên trên mới vừa rồi một phen chiến đấu khiến hắn nhiệt huyết bành trướng chiến ý dồi dào kia vó ngựa Dấm đạp lên tại trên mặt tuyết kết vét âm thanh Càng làm cho hắn huyết mạch bành trướng. Không có khác. Chính là một cái sông. Cho tới sau lưng mọi người kêu lên. Người này dứt khoát làm bộ như không nghe được. Bị người đánh lén hiện tại hắn. Chỉ mong lại lần nữa bị người đánh lén một lần. Tốt lập lại một lần nữa một tròi năm hành động vĩ đại. Nhìn lướt qua trang bị lan. Phụ tá nơi, món đó cấp độ sử thi trong sách ma pháp. Đã lại tồn vào ba cái tật phong trùng thứ Vẫn là lão đại gia sức á Ma pháp này thư từ thẳng quá Châu không chỉ trí tôn bảo có ý nghĩ như vậy Mạc Thiếu Quân Nam Sơn Đại Vương Đều đang mong đợi chính mình món đó sách ma pháp Đáng tiếc Điểm thạch thành kim số lần có hạn Hai người bọn họ muốn làm bốn thuộc tính lực lượng sách ma pháp Yêu cầu chờ thêm mấy ngày rồi ngược lại chung nhỏ trên người giả bộ nhưng là cấp độ truyền kỳ sách ma pháp vậy kêu là một cách đắc ý a năm đạo dấu vó ngựa ở lại trắng như tuyết bằng phẳng tuyết nguyên lên gió bắc gào thét mà qua bốn người một đường cuồng đuổi tìm kiếm quét đất hoang điểm băng tuyết chi tại chỗ đồ rất lớn so với nơi chôn xương còn muốn lớn hơn một vòng lớn như vậy bản đồ giá quái tự nhiên không ít đáng tiếc Đại đa số giá quái, đều là chút ít quân lính tàn mạn. Căn bản cũng không tụ tập, quét như vậy giá quái. Chỉ là chạy trốn cũng có thể chạy gãy chân. Cũng đừng nói cái gì luyện cấp hiệu suất Kỳ quái, chúng ta đều chạy sắp đến một giờ đi. Làm sao lại một cái quái vật căn cứ không có thấy đây lại nói. Ngay cả người chơi cũng không nhiều a hiếm thấy cái quái. Gì đó cái tình huống à hỏi một chút đội trưởng chứ. Xem hắn nơi đó có hay không tin tức gì Hắn đứng ở phó bản bên trong đây có thể có tin tức gì cái này thì sai lầm rồi Mọi người nhưng là tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần nói chuyện Hoàng tuyển tự nhiên một chữ không rơi nghe được Tuy nói hắn tại phó bản bên trong Vẫn như cũ cho mọi người chỉ một con đường sáng Phái một người trở về thành nhìn một chút Đại quảng trường thượng ứng nên có ơn tết người chơi Tìm bọn hắn hỏi một chút tin tức. Đây là hữu hiệu nhất biện pháp. liền quân Tết kia không lọt chỗ nào thủ đoạn. Chỉ cần có tiền. Đừng nói chính là một cái chỗ trai vồ rồi. Ngay cả nữ thần nội khố nhan sắc. Bọn họ cũng có thể cho ngươi cha được. Nếu không phải hoàng tuyền giờ phút này đứng ở phó bản bên trong. Không có biện pháp theo ngoại giới nói chuyện phiếm. Căn bản là không cần mọi người trở về thành. Trực tiếp một cái tin tức phát cho Cao Minh. Sự tình liền giải. Đáng tiếc, hắn tại phó bản bên trong bản tốt tin tức là phát không được. Cho nên, trở về thành mạc thiếu quân bóp vỡ hồi thành quyển trục. Quay trở về đế đô. Rồi sau đó, lại thông qua truyền tống xứ người. Truyền tống tới Vĩnh Đông Thành. Hoát chạy đến đại quảng trường, một nhìn, mạc thiếu quân giật mình. Vậy kêu là một cái náo nhiệt. So với đế đô đại quảng trường còn muốn náo nhiệt lên gấp mấy lần ùm ùn kéo đến quảng cáo Hơi kém không đem mạc thiếu quân cho hất bay rồi Đến đến nhìn một chút ác Nhân tộc sản xuất cực phẩm sử thi trăng Giá cả tuyệt đối công đạo Một tay giao tiền Một tay giao hàng Già trẻ không gạt có hay không muốn vật cưới Bản thân có một tinh phẩm quân mã Hiện 5 triệu tiện nghi bán phá giá Thần ma hai tộc lão bản vội vàng hành động a bán thuốc rồi. Bán thuốc rồi. Đi ra ngoài luyện cấp há có thể không dược. Ma tộc liêm giới nhất thuốc men hiện nhóm lớn phạm vi bán. Một tổ 20 kim. Tuyệt đối trong lịch sử tiện nghi nhất thuốc men. Này là người thứ nhất tam tộc có thể sống chung hòa bình bản đồ. Giống như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập bình thường tam tộc thương nhân. Nghe phim tới. Đêm này đại quảng trường chiếm lính rồi. Vô pháp bày sạp không liên quan. Một tay tiền một tay hàng nguyên thủy giao dịch vẫn là có thể tích. Cho tới trong này lại có bao nhiêu người bị mắc lừa. Hàng tài lưỡng không. Vậy thì bất kể. Làm ăn sao. Luôn là phải gánh vác mạo hiểm. Cũng thua thiệt này vĩnh đông thành xuất hiện. Tại lúc trước. Tam tộc ở giữa nhất định chính là nước lửa bất sung. vừa thấy mặt đã mở xé nơi trôn xương trong hoang dã cũng không biết mai táng bao nhiêu tam tộc hải cốt lần này được rồi một cái vĩnh đông thành một cái khu an toàn để cho tam tộc ở giữa cuối cùng có hòa bình trao đổi bình đài đặc biệt là những thứ kia trên thực tế là bạn tốt trong trò chơi nhưng bởi vì chủng tộc bất đồng mà không thể không đối địch người chơi càng là mừng như điên ồ ồ ồ Đại ca, chúng ta cuối cùng có cái có thể nói chuyện phiếm địa phương đi. Đi tiểu lầu trà sát một hồi đi ha ha ha. Lão bà, chúng ta mướn phòng đi. Lần này không cần lo lắng bị người quấy giày ma ruột. Thật tốt nhân tục không làm. Vì sao phải đi ma tục? Lần này biết đi. Hừ hừ. Nếu không phải xuất hiện này vĩnh đông thành. Người nón xanh đeo đỉnh. Gặp lại đoàn tổ vĩnh Đông Thành xuất hiện. Để cho tam tục ở giữa khó được xuất hiện một tia và thanh bằng thanh âm. Cũng để cho tam tục ở giữa. Có lần đầu tiên đại quy mô dung hợp. Võng Du Chi Bất Diệt Hoàng Tuyển 38 chương 222 thủy tinh cung dung hợp mang đến chưa từng có phồn thịnh giao dịch. Toàn bộ đại quảng trường trở thành giao dịch đại dương. Nhân tục trang bị, giá cả rẻ tiền, rất được thần ma hai tộc thương nhân xem trọng. Nhờ vào hoàng tuyển ban đầu tăng lên điên cuồng thần khí Nhân tục trang bị chế tạo đại sư cấp bậc đều rất cao Chế tạo ra cấp độ sử thi trang bị tự nhiên cũng liền nhiều hơn một chút Hơn nhiều Giá cả tự nhiên cũng liền càng tiện nghi Không chỉ có hàng rẻ tiền Còn có xa xỉ phẩm Nhân tục vật cưới Hiếm hoi đắt tiền Mấy triệu một Lại như cũ để cho thần ma hai tộc người chơi đổ xô vào cường hào môn vung vẩy túi tiền cũng chỉ vì cầu một có thể ngồi cưới con ngựa đây là một hồi thỉnh hội nhân tộc thương nhân tại cuộc thỉnh hội này bên trong kiếm là ly đầy chậu tràn đầy cùng lúc đó thần ma hai tộc phong phú giá sẻ sinh hoạt nghề chế tạo sản vật cũng cuối cùng nghinh đón mùa xuân lượng tiêu thụ cực tốt trong lúc nhất thời toàn bộ đại quảng trường tựa như cùng chở sau bình thường phi thường náo nhiệt quơ xẹ Thật hâm mộ các ngươi nhân tục người chơi a Trang bị cũng quá tiện nghi đi. Không giống chúng ta thần tục. Muốn làm một bộ sử thi trang. Rất quý đây. Sắp tới gấp đôi giá tiền này. Bản thân đây. Nghe nói các ngươi nhân tục ra không ít vật cưới. Có thể hay không giúp ta làm vài thứ Yên tâm Giá tiền không thành vấn đề. Đây chính là khan hiếm hàng. Ngươi muốn là có thể lấy được. Chúng ta liền phát đạp gì đó mô hình nhỏ hồi phục dược tề mới 60 kim như vậy tiện nghi ta. Cho ta tới lên một xe. ngươi cũng không biết à. Chúng ta nhân tộc bên kia nhi. Vật này có thể bán 200 kim đây. Quá khắc. Giao dịch khắp nơi đều tại giao dịch, đem mà thiếu quân đều bị hoa mắt. Rời ạ. Nhiều người như vậy. Vừa không có gian hàng. đi nơi nào tìm quân tết người chơi a không tìm được vậy thì hỏi tùy tiện nắm chặt qua một cách đang ở đi dạo phố nhân tục người chơi mà thiếu quân bắt đầu hỏi đường này hương đệ ngươi biết nơi nào có thể tìm được quên tết người chơi sao nơi đó liền nơi đó thấy được không có liền cái kia lấm la lấm lét ra hỏa hắn tửu là nhận được cám ơn sông mà thiếu quân như một làn khói đánh tới Là một cái thần tục mẫn người trên đầu đỡ lấy đỏ rực ca ba hiếm thấy tên Quả nhiên là lấm la lấm lét Một nhóm nhỏ con chuột chòm dâu dính vào cằm Cũng không biết nguyên bản là dài như vậy chòm dâu Vẫn là khai sáng tài khoản thời điểm cố ý cộng thêm Rất là hèn mọn Hỏi thăm cái tình báo nói băng tuyết chi nguyên chỗ trai vồ. Thích hợp họp thành đội quét giã Quái phải nhiều Cấp bật cao hơn một ngàn kim thành giao nguyên tưởng rằng sẽ hoa rất nhiều tiền đâu. Không nghĩ mới một ngàn kim. Thật sự là tiện nghi. Lập tức. Một tay tiền, một tay tình báo, hai người hoàn thành giao dịch. Nhưng là. Nghe xong này ca ba hiếm thấy giới thiệu tình báo, mà thiếu quân ấy. Tặng ngươi lão một. Sớm biết đơn giản như vậy. Phải dùng tới chạy lớn như vậy thật xa sao. Tùy tiện tìm người hỏi một chút sẽ biết. Nhưng nguyên lai like à. Này cách gọi là chỗ trai level. Không ở địa phương khác. Ở nơi này vĩnh đông thành bên trong. Trở về thành. Đều trở về thành. Không dùng ra đi tìm một tiếng hò hét. Chờ ở bên ngoài ba người tất cả đều truyền tống trở lại. Rồi sau đó. Mạc thiếu quân mang theo đội ngũ. Mọi người hướng mục đích chạy như điên. Một bên nhi chạy. Mạc thiếu quân một bên nhi giới thiệu mới vừa rồi mua được tình báo. Chỗ đó kêu thủy tinh cung. Thì ở phía trước không xa bên trong tòa cung điện kia. Bất quá. Quét đất hoang phương không phải tòa cung điện này. Là một cách tương đương với phó bản tồn tại. Đợi lát nữa đi vào thời điểm. Chúng ta đứng ở cùng tòa truyền tống trần lên. Như vậy truyền tống thời điểm có thể truyền tống đến cùng một nơi. Mới vừa truyền tống vào đi thời điểm. có ba giây vô địch thời gian, cho nên mọi người không cần lo lắng bị đánh lén vấn đề. nhớ nếu là chung quanh đối địch chủng tộc người chơi quá nhiều mà nói, liền trực tiếp ngẫu nhiên truyền tống huyền trục truyền tống. theo tướng quân một phần bất đồng, này thủy tinh cung bản đồ trực tiếp chính là ở trong thành, không lệch khá bất kỳ thế lực nào, tương đối mà nói công bình rất nhiều. hơn nữa, nhiều hơn một cách vô địch thiết lập. Hoàn toàn bóp cắt ngăn cửa có khả năng. Tăng lên người chơi hệ số an toàn. Rất nhanh. Bốn người bốn kỷ liền đi tới cung điện này bên trong. Cung điện rất lớn. Băng điêu ngọc chắc Thấu xương giá xét. Mái hiên lên. Chạm trổ đủ loại băng thú. Trong đó có mọi người đang nhiệm vụ cảnh tượng bên trong gặp phải tuyết long thú. Đi vào đại điện. Chí tôn bảo ngụm nước trong nháy mắt lưu thành hà. Cơ xe, Mỹ nữ nhà nơi nào nơi nào mù mắt a không thấy sao đối diện mặt. Đứng một nữ nhân, một thân hoa lệ đẹp lạnh lùng cung trăng, tay cầm thất thải hà quang quyền trưởng, rất dễ dàng liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Nhìn kỹ lại, không chỉ trí tôn vào mà thiếu quân, Nam Sơn Đại Vương cũng đều thần sắc mê ly, cũng chỉ có đều là nữ tính chung nhỏ. Không có mê ly đi vào Nhưng là một bộ thở phì phò vẻ mặt Mỹ lạnh diễm rất nhiều niệm tưởng Tràn vào trong đầu Mọi người lại không tìm được một cách có thể chính xác ca ngợi nữ nhân này từ ngữ Quá đẹp không có bất kỳ tì vết cảm giác giống như là giả nam sơn đại vương thuận miệng một câu Lại để cho mọi người phản ứng lại Lại cẩn thận một nhìn Đúng như dự đoán Này Mỹ nữ căn bản cũng không phải là người chơi Mà là nơi B Cơ Đầu trên đỉnh cái kia sáng long lanh dấu hỏi bại lộ hết thầy các thứ này Dấu hỏi có nhiệm vụ Có nhiệm vụ đi Tiếp nhiệm vụ đi hắc hắc Chúng ta mấy cái vận khí không tệ a Đều lúc này rồi Lại còn có thể nhận được nhiệm vụ nhanh lên một chút Đừng để cho người khác đoạt đi suy nghĩ một chút cũng phải đủ buồn sầu Này vĩnh đông thành Là mọi người hợp lực mở ra bản đồ mới. Kết quả ngược lại tốt. Một cái nhiệm vụ không có mò được không nói. Ngay cả này chỗ trai level. Cũng là bị người khác trước lộ ra tới. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi tại băng tuyết chi nguyên chạy loạn một hồi. Mọi người thì càng là ảo não. Tiếp nhiệm vụ. Ô nhiệm vụ này còn rất nhiều tuyển hạng A. Theo cấp độ E độ khó đến cấp độ A độ khó. Rất nhiều A lại nói. Chúng ta chọn độ khó gì tốt đây chờ một chút. Trước nghiên cứu một chút bốn người. Vây chung chỗ. Bắt đầu nghiên cứu này không cùng nhiệm vụ khó khăn. Rất nhanh. Mọi người liền phát hiện trong đó quy luật. Nhiệm vụ chủ thể đều là giống nhau. Tôn kính dũng sĩ. Một cỗ tà áp lực lượng xâm nhiễm rồi băng chi căn nguyên. Để cho băng chi căn nguyên bên trong tinh linh biến thành ma vật. Băng tuyết nữ hoàng đã truyền đạt lệnh triệu tập. triệu tập dũng sĩ tham dự tiêu diệt ma hóa tinh linh chiến đấu. Gom theo ma hóa tinh linh trên người rơi xuống băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Phải chú ý. Những băng này căn bản mảnh vỡ một khi rơi xuống. Chỉ có thể duy trì một giờ. Vượt qua thời gian sẽ biến mất. Mời kịp thời để giao Giống vậy chủ thể bất quá, bất đồng độ khó đối ước, tiêu diệt độ khó lại bất đồng. Cấp độ E trong vòng 1 giờ gom 10 cách băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Cấp độ D trong vòng 1 giờ gom 100 cách băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Cấp độ C trong vòng 1 giờ gom 1000 cách băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Cấp độ B, 10.000. Cấp độ A, 100.000. A mới 1 giờ. Quá ngắn cái kia. 100.000 có phải hay không quá khó khăn nếu không chúng ta chọn một đơn giản chút ta xem cũng vậy. Coi như mỗi một ma hóa tinh linh, đều bảo băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Cũng phải một giờ giết 100 ngàn mới được. Quá khó khăn trước tiếp cách 10 ngàn thử một chút đi cấp độ bơ độ khó. Đi lên nhận nhiệm vụ. Trong đại điện 6 tòa truyền tống trận bốn người tùy tiện bước lên trong đó một tòa, liền truyền tống ra ngoài.